Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đài đồng radio Truyện ma Huyền Khuỵ. Trong buổi tối ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã nghe được một tập truyện ma miền Tây viết về những bà con trong thời kỳ đi mỡ đất, một câu chuyện sớm làng rất là hay của Quỳnh. Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ đến với một tập truyện ma của một tác giả có văn phong đặc chất nam bộ và cũng rất quen thuộc với quý thính giả của chúng ta. Minh Nguyệt Vô U. Người đã có những tập truyện Rất nhiều những tập truyện phát trên kênh rất đông Như là Ngôi Mộ Dưới Sông, Đêm Kinh Hoàng Của Kẻ Bội Bạc Gần đây nhất thì có Những Người Còn Ở Lại Vòng Bắc Hồn Những sáng tác của Minh Nguyệt luôn được quý thính giả yêu thích rất là nhiều Ngày hôm nay trong buổi tối đọc truyện Ma Đêm Khuya Huy mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn của Minh Nguyệt Vô U Có tựa đề là Đứa Con Riêng Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé Đó là một ngày cuối tháng 6, mùa hè của những năm 1996. Thời tiết oi bức nóng nực, làm cho mảnh đất vốn khô càng càng thêm nứt nẻ. Năm nay không hiểu sao, suốt 3-4 tháng rồi trời không ban cho hạt mưa nào. Làm cho người người nhà nhà, cây cỏ đều thèm lắm một cơn mưa. Nhớ mưa còn hơn nhớ người yêu đi học xa nhà. Lúc này khoảng 5 giờ chiều, Một đám trẻ con ngồi vắt vẻo trên cây cầu tre bắc ra ngoài mé sông. Chỗ này bình thường làm nơi lên xuống của bến đò. Bọn nhỏ vừa hát hò vừa chơi đùa, tiếng cười nói làm sum sao cả xóm nghèo ven bờ sông cổ chiên. Cái xóm ở ven sông này, nhiều năm về trước người ta gọi là xóm Ma Gia. Rất trầm rập, có cây mục um tùm. Ban đêm không đèn không đốm, cũng không có ánh trăng xuyên vào. Đến nỗi dơ bàn tay ra trước mặt con không thể nhìn thấy được. Sớm ma gia này cứ khoảng vài bữa nửa tháng lại có một người chết trôi dạt vào. Trôi bị neo lại ở mấy góc cây bần ven sông, làm cho ai nấy nhìn thấy cũng không khỏi khiếp sợ. Thời gian đó con nít ra bờ sông chơi thì té xuống chết cũng nhiều. Đám người trong xóm mới nói chắc là bị ma gia bắt thế mạng rồi. Nhưng sau này đường sá mở rộng hơn, cây cối cũng được cắt tỉa gọn gàng. Con đường mòn nhỏ um tùm lau sậy, xuyên qua cái xóm này cũng được xây xi măng. Thông tin về khoa học đời sống được phổ cập nhiều hơn. Nên người ta cũng dần dần quên đi những cái lời truyền miệng về ma da kia. Còn cái nơi đáng sợ đó lại trở thành bến đò đưa đón khách qua sông. Lúc trước rất tấp nập người lên kẻ xuống, nhưng nửa tháng nay, người đưa đò bị bệnh phải đi lên nhà thương ở Sài Gòn, cho nên không còn có ai đưa trước khách nữa. Buổi trưa vì vậy cũng vắng vẻ tiêu điều. Chỉ có vào buổi chiều thì không khí mới náo nhiệt lên một chút, do lũ trẻ con đi học về, cha đây ngồi chơi không mắt. "Quả, con lượm chứ thằng Tèo đâu rồi? Tối trời bộ tụi bây không tính về ăn cơm hay sao?" Tiếng quát lạnh lạnh của vợ sáu tiếc là bà lại vang lên, làm cho mấy đứa trẻ giật mình. Thằng Tèo và con lượm nghe vậy, liền gấp gáp đứng lên phổi phổi mong mấy cái. Cho nhìn xuống đám bạn hàng xóm của mình. Ừ, anh em tao về trước nha. Mai thằng Dương đi học á, cho tao quá chăng chứ nghe. Trong xóm này chỉ có con nhà khá giả mới có xe đạp đi học. Trong đó có thằng Dương là con của Tám Nghĩa. Nhà Tám Nghĩa có cơ sở làm chậu chum sành nên khá giả nhất xóm. Nhà có cả xe gắn máy. Teo và Dương là bạn học cùng lớp, năm nay 12 tuổi. Mày tao chở em tao đi chích thuốc trời mẹ ơi. Tao chịu khó đi bộ đi. Chiều về về tao chở cho. Ủa, con Cúc bị gì mà chích? Ờ quên nữa, mà con Cúc đâu rồi? Đó, nó kìa. Thằng Tèo theo hướng chỉ tay của Dương, nhìn về phía bụi tre cách đó chừng chục mét. Cúc ngồi thất thần nhìn ra hướng bờ sông. Năm nay Cúc 10 tuổi. Ờ, nãy giờ tao quên nó nữa, nữa. Nó bị sao mà buồn dữ vậy mày? Tao cũng không biết nữa Mấy bữa nay nó ngủ không có được Có bữa tức tới gần sáng luôn á Và ba má tao phải làm hàng cho khách Nên tao đưa nó đi cho sớm á Thấy Cúc có vẻ không còn hoạt bác như ngày thường Kiến tèo nhịn không quen Nhưng dù gì bọn chúng cũng là trẻ con Những chuyện như thế này Nhanh chóng bị bỏ qua ngay Ờ Vậy có gì sáng thôi đi bộ Chịu nhớ cho tao quá gian nha Thôi cho dậy Ờ ừ Nói xong, tèo cùng em gái của mình nhanh chóng chạy về nhà Những đứa trẻ còn lại cũng ai về nhà đó Dương rửa chân, rồi cũng rời khỏi cầu dừa vào trong bờ Cúc ơi, về nhà ăn cơm, tối rồi kìa Dương nói xong thì quay lưng trời đi Khi đi được một đoạn, không nghe thấy tiếng chân của Cúc Xoay đầu lại thì thấy nó vẫn cứ ngồi ở bùi tre Nói chuyện lầm bẩm một mình Về thôi. Làm gì mà cứ ngồi đó vậy? Thái Cúc không để ý tới lời nói của mình, Dương hơi bực bội, liền đến buộc tre kéo vai nó lại. À. Dương giật mình bật lui về phía sau. Nó vừa nhìn thấy trong mắt của Cúc chỉ có một màu đen, nhưng hiện tại nhìn kỹ thì lại không còn nữa. Cúc vẫn giống hệt như bình thường. Ờ, như vậy anh hai Mày làm gì mày ngồi ở đây vậy? Tao kêu hồi nãy giờ luôn á Nãy giờ hả? Em chơi quẳng thuộc tài với chị ba chị, chị... chị ba cái gì chứ? Thì... chị ba... chị Linh á Hai tiếng chị Linh này Khiến cho Dương há hốc mộm Đứng chồng chân tại chỗ nhìn em gái của mình Linh trong lời nói của Cúc Cũng là em gái của Dương Nhưng đã chết cách đây 3 năm rồi Mẹ mẹ mẹ nó bậy gì vậy? Đó? Dương vô thức lẩm bẩm một câu như vậy, cho nhìn ngó xung quanh. Cảm thấy gai óc nổi lên một tầng. Nó liền kéo tai con cút đứng dậy, cho chạy vô nhà. Mấy năm nay không ai nhắc đến Linh nữa. Nó giống như cái tên cấm kỵ trong gia đình này. Linh chết cách đây 3 năm, là té xuống mương mà chết. Nhưng còn nhớ lúc cha mình là ông tám ghĩa chạy về dớt xác nó lên. Khuôn mặt nó tái xanh. Trong mắt trợn lên giống như trước đó đã dằn co khổ sở để giành lấy sự sống của mình. Khuôn mặt đó đã ám ảnh Dương cho đến bây giờ, vẫn chưa thể quên được. Đó là lý do tôi nó hiếm khi ra cái mương sao hè chơi. Từ đó nhà họ là một cái hàng rào trắng xung quanh mương lại để không có bất kỳ đứa trẻ nào gặp thảm cảnh như vậy nữa. Dương và cút vào nhà, cho cùng ăn cơm chịu với bà Xuân, vợ của tám nghĩa. Đó là căn nhà ba gian khá rộng rãi, cũng là cái nhà đẹp nhất ở xóm này. Trong khi láng diện bên cạnh đều là nhà lá đơn sơ. Hiện tại nhà bọn họ không thiếu tiền, chỉ thiếu không khí đầm ấm của gia đình mà thôi. Tắm Nghĩa đi nhậu ở xóm trông vẫn chưa về. Nhưng cho dù có về thì bọn họ cũng không ăn cơm với nhau. Kẻ trước người sau tránh đụng chạm nói chuyện. Bình thường ngoài công việc thì không có gì để nói. Con Cúc à, con mau ăn đi. Con ngồi thử ra đó làm cái gì vậy? Bà Xuân vừa nói, vừa gắp miếng thịt bỏ vào chén của Cúc. Nhưng nó vẫn cúi gầm mặt xuống bàn. Ủa, sao vậy con? Dương ngồi bên cạnh, nhìn má, sau đó nhìn ngó xung quanh. Rồi nói nhỏ với bà một câu. Má, hồi nãy con Cúc á, nó nói nó chơi quẳng tụi thị với con Linh à. Câu nói này khiến cho bà Xuân chấn động. Bà ta chậm rãi nhìn Cúc rồi nhớ lại. Suốt một tuần nay con gái nhỏ của mình bị mất ngủ triền miên nên bà bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bữa nay là trọng tháng 7, cũng là vừa tròn 3 năm ngày mất cô Linh. Vì cả ngày làm việc bận rộn cho nên bà quên mất cái chuyện cũng quải cho đứa nhỏ mất sớm đó. Thôi thôi đừng có nói bậy. Do nó ngủ không được nên ăn nói bậy bạ thôi. Lo ăn cơm đi. Sáng mai đi học rồi chở em đi chích thuốc Ngà Dương. Mẹ má làm sớm không có chở em bay đi được. Ừ, giờ con biết rồi mà. Thằng Dương tuy mới 12 nhưng rất được việc. Lúc nó mới 6 7 tuổi gì đó, mùa hè được nghỉ học, thường theo đám tám nghĩa lên đồn sông nước, ngang dọc các tỉnh miền Tây đi bán hàng. Cho nên nó trưởng thành hơn nhiều đứa nhỏ bằng tuổi khác. Cá nhà đang ăn cơm thì tám nghĩa cũng dậy tới. Ông ta dường như hơi say, bước chân có chút loạn troạn. Bà ơi, bà ăn cơm không để con lấy chén? Tám Nghĩa nhìn qua bàn cơm thấy bà Xuân không để ý tới mình, thì lắc đầu. À, bày ăn đi, bà không có đôi. Ông ta nói xong thì đi vào phòng, nằm vật xuống giường, rồi chìm vào giấc ngủ. Dương nhìn má mình thì kẻ miếm môi, nén xuống một tiếng thở dài. Nó cũng đã quen với cảnh này rồi. Đứa trẻ nào cũng muốn ba má của mình hạnh phúc, nhưng trên đời có mấy ai được theo ý của mình đâu. Chuyện không vui vẻ này nó cũng không muốn. Hôm nay vì cả ngày làm việc mệt mỏi, nên bà Xuân vừa nằm xuống giường một lúc thì đã ngủ say. Từ 3 năm nay, bà cũng không còn ngủ chung giường với chồng của mình nữa. Ban đêm bà ngủ chiếc con cút, còn thằng Dương thì ngủ với bà. Lúc này đã gần 11 giờ đêm, đột nhiên con Cúc mở mắt ra, trôi bật ngồi dậy. Một âm thanh gì đó giống như tiếng hát là lá la, nhưng không rõ nghĩa, cứ vàng vàng trong đêm khuya tỉnh mình. Con Cúc ngồi không động đẩy, hôm nay là trầm tháng 7, ánh trăng sáng bằng vặt ngoài kia, đâm thẳng vào cửa sổ phòng, trội lên gương mặt lạnh lẽo của Cúc. Bỗng dưng nó nghiêng đầu, mái móc nhìn bà Xuân. Sau đó lặng lẽ bước xuống giường, chờ đẩy cửa đi ra khỏi nhà. Bên ngoài trời gió lớn thổi. Cút đi chân trần trở khỏi cổng nhà, theo con đường mòn đi ra bến đò. Chỗ cái cầu dừa lúc chiều nó cùng bọn trẻ chơi với nhau. Cái tiếng hát một lần nữa vang vọng đâu đây, quẩn quanh bên tai cút. Nó bước xuống cầu dừa trở ngồi xuống thong hai chân dưới nước đồng đưa qua lại. Đột nhiên dưới mặt nước, cái động lên một cái, giống như con cá nhảy. Cút mơ mơ màng màng nhịn xung quanh, mặt trắng trợn vào mặt nó một mảnh hư ảo. Nó đột nhiên không lưng cúi đầu, thập tai bạo nước. Thì bỗng một bàn tay từ bên dưới vươn lên, nắm lấy tai cút, kéo nó té nhào xuống sông, tạo thành một làn sóng nhỏ va bờ bờ rồi mất hút đi. bà Xuân đang ngủ. Lúc nghi người qua cánh tay chạm vào màn giường trống không, bà hơi giật mình mở mắt ra. Ồ, con cút đâu rồi? Bà nghiêng đầu nhìn thì thấy cửa đang khép hờ, có lẽ cút đi tiểu đêm. Bà nằm xuống nhắm mắt, cố gắng níu kéo giấc ngủ đi. Nhưng 10 phút sau vẫn chưa thấy cút quay trở lại. Ồ cút à? Đi đái gì mà lâu vậy con? Bà mở cửa sổ nhìn ra phía sau hè, chỗ cái nhà tắm, nhưng không thấy bóng dáng của Cúc. Cúc à, mày đâu rồi? Không có động tĩnh gì. Bà Xuân bước xuống giường đi ra nhà trước, thì thấy cửa lớn mở toang. Bà ra ngoài, trò nhìn ra nhà sau, nhưng không thấy bóng dáng của Cúc đâu. Cúc à, Cúc ơi. Bà hốt hoảng gọi lớn. Thằng Chương ở trong phòng giật mình, liền thò đầu ra cửa sổ, mắt nhắm mắt mở hỏi. "Mẹ, có chuyện gì mà? Dậy, dậy đi kiếm em của bay, đâu đi đâu mất tiêu rồi, nhanh lên." Dương Tịnh càng ngủ, nó liền lay tám nghĩa. Ông ta được ngủ một giấc nên bây giờ cũng đã tỉnh trụ rồi. "Dậy dậy. Ba, con cũng đi đâu mất tiêu rồi." À, "Trời đất ơi." Ông ngồi bật dậy nhanh chóng ra ngoài Dương lấy lá dừa khô cộng thành bó đốt Rồi chăm lửa Bên kia nhà sáu triết Nghe thấy âm thanh náo loàng giữa đêm khuya Thì ra hàng trào ngóng qua hỏi Ủa Có chuyện gì mà đêm hôm la lối âm um sầm với Dương Tiếm sáu ơi Con cũng có đi ông mất tiêu rồi Cả nhà con đang đi kiếm nữa Mẹ ơi Để nhà tiếm hợp phủ tìm cho Bà lại nhanh chóng chạy vào nhà gọi chồng mình và hàng xóm xung quanh. Rất nhanh ba bốn người nữa lập tức đút đuốc chạy đi tìm. Dùng đất này có nhiều mương, nhiều nhánh sông, nên chuyện con đít băng đêm đi mất như thế này, khiến cho ai nấy đều không khỏi lo lắng, chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi. Trong đêm, tiếng gọi vang vọng lên không ngừng nghỉ. Khói từ những ngọn đuốc hòa vào nhau giữa đêm hè oi bức, làm cho không khí càng thêm nóng nực. Lúc bà Lại cầm đuốc tra tới gần bờ sông, thì đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó, nổi lên phẫn, vướng vào thân cây bẳng thì hoảng sợ mà hét lên. Trời ơi, hình như nó nó đè nè bà con ơi. Bà lại xuất thân là dân ở trong chợ, từ nhỏ đã không biết bơi, nhìn thấy chỉ có thể kêu lên mà thôi. Mọi người nghe thấy tiếng gọi của bà, liền trầm trập chạy đến. Trời ơi, cút ơi, cút. Bà xuống nhìn thấy đúng là cái áo của con gái mình hét lên, cho định nhảy xuống sông nhưng bị bà lại ôm lại. Tam nghĩa và vài người đàn ông nữa liền nhảy xuống bơi ra chỗ của Cúc. Thân thể nó vướng vào cây bần nên mất một ít thời gian họ mới kéo ra được. Thằng Dương đứng đó thất thần nhìn em gái. Nó rướn người ra đón lấy Cúc kéo vào bờ. Cúc được mang lên bờ. Nó chết rồi. đứa con gái nhỏ 10 tuổi của bà Xuân đã không còn nữa giá rét lạnh lẽo. Đêm nay nước lớn, không chảy mạnh, xác cút vướng vào đám bần nên không bị cuốn trôi đi. Bà xuống nhào đến ôm lấy xác con mà gào khóc. Dương đứng bên cạnh, liên tục dùng tay áo lau nước mắt. Đột nhiên nó nhìn thấy có thứ gì đó chòi đầu lên ở mé sông. Nhưng khi nhìn kỹ lại một lần nữa thì không còn thấy gì. Xung quanh là tiếng nổ lép bép của những ngọn đuốc tiếng khóc gọi thinh con của vợ chồng tám nghĩa. Tiếng của những con quạ từ trong tán cây rậm rạp vỗ cánh bay đi. Ngày hôm sau trời mưa không dứt. Sau bao nhiêu ngày nắng bẻ đầu người thì trời cũng ban xuống mảnh đất này một cây mưa. Chớ là cái sớm này không ai vui vẻ, không khí tàn thường bao trùm. Sau khi phủ đám ma ở bên nhà tám nghĩa vậy, bà Lại ngồi trên bàn uống nước trà với bà Tư Liễu hàng xóm. Nước ấm làm giảm đi cái lạnh do trận mưa ngoài trời đang đổ xuống. Bà lại nhượm trà, vừa buồn bã lên tiếng. "Ai, con Cúc mới có 10 tuổi. Dễ thường lại ngoan ngoãn vậy mà." Tư liệu nhìn làn mưa trắng trời thì cũng rũ mắt nổi. "Ờ. Mấy đứa nhỏ sớm này á, ngày nào cũng chơi với nhau. Giờ nó chết rồi." Đứa nhỏ con tôi nó khóc từ sáng tới giờ luôn đó tiếng sáo. Ai mà chị Tư à. Sao em nghi là con nhỏ đó bắt hồn cút qua. À, tím nó con nhỏ nào? Bà Lài liền nhìn chung quanh, giống như sợ ai nghe thấy. Dù hiện tại chỉ có hai người với nhau. Bà Tiến thấy gần bà Tư liệu hơn, rồi thì thầm. Thì cái con linh đó Từ Liễu nghe tới cái thời này thì giật mình. "Con Linh à, thôi tiếng đừng có nói bậy, con cút là em nó mà." Hồi đó hai đứa cùng té xuống mương. Mà một đứa sống một đứa chết. Qua lại là đám dỗ của nó. Em sợ nó về nó rủ con cút á. Từ Liễu nhíu mày nhìn bà lại. "Sớm mình mương dũng cũng nhiều mà." Con nít cũng nhiều. Chuyện té xuống ruộng chết á đâu phải gì kỳ lạ đâu. Chài bữa dặn tụi nó chơi trong nhà thôi, đừng có ra ngoài sông nữa. Chị Tư à, em biết hồi xưa giờ chị không có tin dữ đanh. Nhưng mà chị nghĩ coi, nếu bằng ngại nó chơi ngoài mương á nó té chết thì em không có nói vậy đi. Chứ đằng này tự dưng nửa đêm nửa hôm nó chạy ra ngoài sông làm cái gì? Tư liễu nghe vậy thì xua xua tay Nhăn không cho bà Lai nói nữa Thôi thôi tiếng đừng có nói nữa Tôi nghe mà nổi hết da gà rồi nè Thì Em nói chứ Chắc cũng tại Chị Tám Hồi đó chị Chưa nói dứt lời Thì đột nhiên một đảo sắm xét Văn ngang trời Làm cho hai người đàn bà giật mình Câu nói cũng bỏ dở giữa chừng Lúc sau bà lại mới nói tiếp. Em thấy lo cho mấy đứa nhỏ quá. Chết ngay trong tháng 7 nữa chứ. Nhà chị tám không có tình dị đoán. Em kêu bả đi mời bác Ba Sành nó xuống trông ra coi hướng này kia đi. Rồi cô vợ phù hợp thì hãy đem chôn con cút. Mà bả đâu có nghe em. Tự quyết định không à. Lỡ có chuyện gì ờ. À... Bác Ba Sành ờ à có an trai là sư thầy ở chùa Phú Quả phải không? Ủa, chị cũng biết nha. Ừ, tôi hay đi chùa trên đó nên tôi biết mà. Có mấy lần nghe thấy bác bà tới chùa thăm sư thầy. Bà hình như bác bà nghĩ làm thầy pháp lâu rồi hay gì á. <cười> cái đó là hồi xưa ông cũng làm thầy pháp có tiếng ở xứ mình. Nghĩ thì nghĩ. Nhưng mà mấy cái chuyện hướng người hay ngài giờ chôn gì đó chắc còn biết chứ. Từ Liễu nghe xong thì tự chối cho ý kiến. Dù gì cũng là chuyện nhà người ta, muốn mời hay không mời ai đó là quyền của bọn họ. Rồi lát tiêm có qua nữa không? Qua chứ. Em về nằm nghỉ một chút cho đỡ nhức đầu rồi qua. Nãy giờ nghe tiếng trống nhức đầu quá chị Tư. Ừ thôi giờ tiêm nghỉ đi. Tôi về bển cho mấy con heo ăn, rồi lát tôi qua sau. Từ Liễu nói xong, thì nhanh chóng cắp cái nón lá đội lên đầu, trở băng vào làn mưa chạy một mạch về nhà mình. Cái xóm nghèo chìm ngập trong cơn mưa nặng hạt, thỉnh thoảng tiếng trống đám ma vang lên, càng khiến cho buổi chịu thêm sầu não. Lúc này ở nhà tám nghĩa, không khí buồn bã tang thương bao trùm, không ai nói với ai câu nào. Những người đến phụ giúp nấu ăn đầy đại khách cũng lặng lẽ cắt gọt ở nhà sau. Bà Xuân ngồi yên lặng trong phòng, nhìn chằm chằm sắc con gái đang nằm trên giường, giống như ngủ say. Chỉ có làn da tái nhợt của nó đã cho bà biết rằng nó đã chết rồi. Bà cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con, bắt đầu lau chùi. Đêm qua kỳ đêm cút vậy, bà đã thay đồ mới cho nó rồi. Nhưng hiện tại vẫn làm lại lần nữa. Lau đến đầu, nước mắt chảy xuống đến đó. Môi bà run run mấy lần, nhưng không khóc thành tiếng. Dương vào phòng định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói nữa mà lặng lẽ ra ngoài. Tám Nghĩa đang ngồi trên ghế bàn đặt ở giữa nhà trước. Căn nhà ba gian này khắp nơi đều là hình bóng của Cúc. Bình thường nó hay chạy nhảy hòa reo khắp nhà. Vậy nhưng từ nay đã không thể nhìn thấy đứa con đó một lần nữa rồi. Anh Tám à. Ừm Àm... Anh không vô đó coi còn cút lần nữa hả? Sáu chiếc lại chồng của ba lại từ nhà bếp đi lên. Thấy tám nghĩa ngồi đó thì hỏi một câu. Ông ta cùng nhóm người lúc nãy đang đào huyệt ở mảnh đất phía sau. Nhưng vì mưa nên vô trong nhà ngồi chờ mưa tạnh. À, đồ bận chờ chút xong. Để tao kêu mấy bà dọn cơm lên nghe. Vậy thôi ăn uống về nơi. Em chưa có đối đâu mạng từ sáng giờ mà sáu chiếc lắc đầu. "Ai, không có đâu đâu mà an tâm. Anh cứ lo chuyện nhà đi. Chừng nào đấu thì tụi em đi lục đồ ăn. Chỗ anh em thân tịnh cách sáu vị đâu chứ?" Tâm Nghĩa nghe vậy thì gật đầu rồi không nói nữa. Thật ra lúc này ông ta không còn tâm tư nào nghĩ đến người khác, nhưng lời cần thiết nói thì phải nói ra. Từ nãy tới giờ Dương vẫn đứng sau lưng bọn họ Lúc này nó mới lên tiếng Ba Con thấy má Tâm cho em xong rồi Ừ Ba biết rồi Tâm Nghĩa nói xong Rồi đứng dậy chậm trải đi vào phòng của Cúc Lúc đẩy cửa ra Thấy bà Xuân ngồi thất thần bên sát con gái Ông ta thở hát ra một hơi Bước chào định chạm vào thai Cúc Ông không được đụng vô nó Đột nhiên bà Xuân khàn giọng nói một câu, Kiến Tam Nghĩa nhíu mày. "Đó là con tôi. Tôi không cho phép ông công xứng làm ba của nó." Tam Nghĩa nhăn mặt. À, "Bà?" Đột nhiên bà Xuân đứng bật dậy, chọ tai vào mặt chồng, chọ quát lớn. Giống như mọi đau đớn và mất mát đều chúc hết lần đầu ông ta. "Là tại ông" Tại ông nên con tôi mới chết, tất cả là tại ông. Ông đi chết đi, đi chết đi." Bà Xuân vừa nói vừa đánh liên tục vào người tám nghĩa, rồi đẩy ông ta ngã nhào vào vách cửa, sau đó bật khóc lên. "Con ơi là con. Cút hả? Giữ má đi con ơi." Bên ngoài nghe thấy tiếng quát lớn của bà Xuân, Hai ai nấy đều không khỏi nhìn nhau. Chuyện của hai vợ chồng nhà này lục đục mấy năm nay, bọn họ đều biết. Hiện tại cái chết của Cúc, có lẽ chính là giọt nước làm tràn ly. Tám Nghĩa nhìn vợ mình kích động như vậy, thì cúi đầu lau nước mắt, sau đó lặng lẽ ra ngoài. Nhưng ông ta vừa bước ra, thì đột nhiên bà Xuân tự trong phòng chạy ra nhà bếp lấy cái cuốc, trời xong ra ruộng sau. Trời đỡ coi. Chị Tham hình như chỉ điên rồi đó, mau chạy theo đi, mau mau chạy theo coi. Mấy người đàn bà nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì nhao nhao. Nhà trước nghe thấy cũng vội chạy theo. Bà Xuân mang cuốc đi thẳng tới gọn ả của Linh. Không nói không rằng mà bổ xuống. Trời ơi chị Tham, chị làm cái gì vậy? Nhóm đàn bà chạy tới kéo bà Xuân, nhưng không biết bà ta lấy đâu ra sức lực kinh hoàng, đẩy ngã người đang giữ tay mình tìm tránh ra đi. Sau đó cuộc liên tục số 1 của Linh. Tám Nghĩa chạy ra giật cuốc, cản giờ mình lại. Nhưng bà ta gào lên. Bà làm cái gì vậy? Nó chết rồi mà. Ông đi ra chỗ khác. Nó dám giết con cút. Thù muốn còn thử nó dám giết tôi hay không? Bà ta gào lên. Nước mưa tuôn xuống xối xả. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người hàng xóm cũng không dám ngăn cản nữa. Chuyện của hai vợ chồng nhà họ quá rắc rối rồi. Muốn giải quyết, có lẽ chỉ có thể tự mình làm mà thôi. Má. Thằng Chương chạy đến, dang tay trắng trước mộ Linh. Má, cái này là lỗi của má. Sao đến bây giờ má còn không biết mình sai cái gì? Bà Xuân trợn mắt nhìn. Mày, mày nói cái gì? Má hiểu con nói cái gì mà. Tránh ra mày cũng giống như ba của mày. Đều là lũ đàn ông xấu xa. Và ta nói xong, thì đẩy chương sang một bên, rồi liên tục cuốc. Lớp đất nhanh chóng bị đào lên, liền lộ ra lớp quan tài bằng gỗ đã hư hỏng không ít. Bên dưới có mùi hôi thối bốc lên. Mày giỏi thì lên đây giết tao nè. Giỏi thì lên đi. Đột nhiên một đạo sấm sét giáng xuống, chúng cái cuốc phát ra một tiếng nổ nhỏ cắn cốt kỵ làm đôi. Bà Xuân không kịp phản ứng, liền ngất xỉu đi. À, "Ma, ma ơi." Xung quanh thấy bà ta ngã ngang trên đất, thì hoảng sợ chạy đến. Nhưng may mắn làm sao, bà ta không bị sét đánh trúng. Bọn họ vội vã mang bà Xuân vào trong nhà. Sau đó ai nấy về nhà thay đồ cô, rồi mới quay trở lại nhà tắm nghĩa. Tuy không ai nói với ai câu nào về chuyện vừa rồi. Nhưng trong lòng bọn họ đều cho rằng bả xuống đào mộ cốt mã người đã khuất cho nên mới bị trời quở trách. 12 giờ khuya đêm đó, sau khi sư thầy tụng niệm khâm liệm xong, Thì quan tài nhỏ đặt ở giữa nhà. Người ở xóm này nói chết trẻ thì nên trông sớm, cho nên bọn họ dự định 4 giờ sáng sẽ mang ra cái huyệt đã đào xong ngoài kia cho hạ táng đi. Trời cũng đã tạnh mưa hẳn rồi. Bà Xuân sau khi gây một trận ầm ĩ, xích chút nữa bị trời đánh chết. Lúc tỉnh dậy thì yên ánh khác thường. Trong bà chỉ sau một đêm mà già hơn chục tuổi. Thậm chí cũng không ngồi thẳng được. Cái chán lườm khừm khiến cho ai nấy nhìn vào, không tránh khỏi thương tâm. Lúc này sư thầy và hàng xóm đã về nhà gần hết, chỉ còn lại vài người đàn ông cùng trong quan tài mà thôi. Thằng Dương cả một đêm không ngủ, hôm nay chạy tới chạy lui làm nhiều việc, nên bây giờ mắt díu lại, đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Thấy thằng con trai buồn ngủ, ngã tới ngã lui, tao nghĩa lên tiếng. "Vậy đi ngủ đi." Chừng nào đưa em bay đi thì tao kêu vậy. Nó nhìn quan tại em gái mình rồi gật đầu. "Dừng đi rồi, tắm rửa xuống nhà bếp chăm bình trà mang lên cho những người hàng xóm uống." Bên ngoài thỉnh thoảng gió thổi làm hàng dừa nghiêng ngả. Gần 1 giờ khuya, những người đàn ông đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên chim lặn ở đâu đó kêu lên từng tiếng tiếng en éo chói tai họ nhìn nhau trời cũng không để ý nữa. Bỗng dưng một luồng gió thổi đến, làm cho ngọn đèn cầy đốt ở cạnh quang tài bị thổi tắt. Bên trong nhà chỉ còn lại một màn tối thăm mù mịt. "Ơ, trời đất ơi, cô đốt đèn lên đi. Đèn cầy tắt là không có tốt đâu." Tâm Nghĩa nhanh chóng đứng dậy, lấy queo lửa trong túi áo ra, chổi xẹt xẹt ba cái, thắp lại ngọn lửa cho đèn cầy. Lúc ông ta định ra ngoài, thì bỗng dưng nghe thấy âm thanh gì đó, giống như có người dùng ngón tay gõ vào vách gỗ. Cộc cộc. Cộc cộc. Âm thanh càng lúc càng rõ ràng. Tâm Nghĩa nghiêng đầu nhìn lại, thì phát hiện ra thứ đó phát ra từ bên trong chiếc quan tài. Những người đàn ông ngoài kia cũng nhận thức được chuyện kỳ lạ, liền đến gần cổ quan tài đó. Đúng lúc bà Xuân đã tỉnh lại, đi ra bên ngoài. Nhìn thấy đám đông đang vây quanh quan tại con gái mình. Có chuyện gì vậy? Chị, chị Tâm à, trong quan tại nghe có tiếng gõ đó. Cái cái gì? Và ta liền xuyên qua đám đông, đến gần quan tại của Cúc. Thì quả thật nghe tiếng gõ từ bên trong. Đột nhiên bà Xuân nói một câu, khiến cho những người xung quanh trợn tóc gáy. Mở mở nắp quan tại đi. Mấy người kia không khỏi nhìn nhau, còn tưởng là nghe nhầm. Ha, "Chị chị nói sao chị Tâm? Tôi nói mở nắp quan tài đi. Ông tám, ông không nghe tôi nói hả?" "Nhưng mà, mở đi." Nỗi đau mất con khiến cho bà Xuân không còn bình tĩnh nữa. Bà ta hét lên, cho dụng tay trần gỡ gỡ nắp quan. Tám Nghĩa thấy vậy, đành lấy dụng cụ rồi cùng với mấy người kia cạy nắp ra áp quang tài bật trạng và xuân lấy đèn trời vào bên trong. Xác của Cúc vẫn được bọc rất kỹ, không có dấu hiệu gì khác thường. Cúc ơi, con con phải, con vừa gọi má không con? Cúc hả? Những người hàng xóm tuy là đàn ông, nhưng chứng kiến cảnh tượng này thì ai nấy cũng không khỏi ái ngại mà lùi về phía sau một chút. Từ chiều đến giờ nhìn thấy bà Xuân mấy lần mất kiểm soát, hiện tại còn nói một câu như vậy càng làm cho người ta hoang mang. Không thấy động tĩnh gì, bà Xuân rũ mắt buồn bã. Bỗng dưng một bàn tay xuyên qua lớp đầu liệm, giơ lên cào. Những người nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì hoảng loạn tản ra. Chỉ còn vợ chồng Tám Nghĩa đứng đó. "Còn, còn người?" Bà Xuân cùng với Tám Nghĩa gấp gáp kéo đống đồ liệm ra khỏi người cút, giống như sợ con gái của mình bị ngạt chết. Sau khi gỡ hết đồ liệm, cút mở mắt ra, ngồi bật lên. Những người hàng xóm chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này thì sợ hãi túm tụm vào nhau ở giữa sân. Chó chàng cút đã chết hơn 1 ngày rồi, không thể có chuyện bỗng dưng sống dậy được, trừ khi ờ ủy nhập trạng. Một người trong xóm trung trung giọng lên tiếng. Mấy người kia nhìn ông ta, lòng càng sợ hãi hơn. Bà Xuân nhìn thấy Cúc ngồi dậy thì khóc trợ gọi một tiếng. Cúc quay sang nhìn bà, cho nhận tám nghĩa. Bà Nó gọi rất khẽ, nhưng đủ để cho vợ chồng tám nghĩa nghe thấy. Ông ta bật khóc. Cục cục à, cục cục sống dậy thật rồi. Cúc cười. Hai vợ chồng gục chờ quan tại khóc trống linh. Nhưng Cúc không nhìn ba má mình mà lại nhìn năm người đang trợn mắt nhìn nó. Đột nhiên nó nhếch môi lên cười một cái, ánh mắt quỷ dị khác thường. Cổng cái bình bông đặt ở trên bàn gần đó rơi xuống đất vỡ nát ra. Chuyện khúc sóng lại, chớp nhanh bị đồn đãi khắp làng trên xóm dưới, cho đến tai bà Sành ở xóm trong. Hôm đó bà lại vớ sáu chiếc đi bán rau ở trong chợ, không may bị dắt té trở bông gần nên bơi xuống tới nhà ba sành bó thuốc. Ông ta sau khi bỏ nghề thầy pháp thì chuyển sang húc thuốc nam. Vị thuốc có mấy đưa khiến cho những bệnh thường rất nhanh khỏi. Còn mấy thứ như trị bong gân như thế này thì chữa vô cùng hiệu quả. Sau khi bó thuốc xong, bà lại vui miệng kể cho ba sành nghe chuyện của nhà tám nghĩa. Ông ta nghe từ đầu đến cuối cũng không hé miệng nói câu nào mà từ lúc nó sống dậy tới giờ nó bắt bạ. Cái nhà của chị Tám lúc nào cũng có cái mùi kỳ lắm. Hôm bữa con qua chơi mà hôi muốn xỉu luôn á. Thằng Dương nó nó nói à sông nhang trời mà học có hết. Nó nói chắc còn gì đó chết. Nhưng mà kiếm hoài không thấy. Còn nữa, cái bữa làm đám ma xong dư nhiều đồ ăn, chị Tám mới cho nhà con. Lúc nó chị người thì vẫn còn nóng không hiểu sao mới nói có vài câu rồi mà đem về nhà mở ra thì thấy bị tiêu rồi. Còn con cút cơ hả? Nó không có ra khỏi phòng. Nó cứ ở suốt trong đó. Lúc còn đi ngang vô tình nhìn thấy nó, thấy nó cứ ngồi trên ghế không có nhúc nhích luôn á. Cái mặt âm u kỳ lắm. Còn tính nói cho chị tám cái vụ người ta nói quỷ nhập tràng á mà sợ chị giận. Nhưng mà giờ ai sống trong xóm đó Cũng nâm nớp lo sợ Thì con không biết tính sao nữa bác bà Bác sành nghe xong Thì vuốt trâu mấy cái Năm nay ông ta đã ngoại 60 Người gầy ốm Mặc bộ bà ba màu đen Đầu quấn khăn trăng Bà lại cũng là chỗ thường xuyên qua loại bóc thuốc Ông biết bà ta không vô duyên vô cớ Thêm mắm và muối đặc điệu Từ không nói có làm cái gì Hài Bà nói bữa đó vợ thằng Tám Quốc Mã con gái lớn của nó hả? À, không phải là con gái Đỗ Bắc. À, bà nói gì? Là con gái riêng của anh Tám. Bà năm trước ông dắt nó về. Nghe nói bộ nhí của ổng lấy chồng khác, bỏ lại đứa con này cho ổng nuôi. Bữa anh Tám dắt con Linh về cả sớm sùm sào trước trừng mà bình thường chỉ tắm ở nhà mần cực khổ lắm. Vậy mà ổng ra ngoài còn lăng nhăng nữa. Rồi giờ con nhỏ đó mần sao mà chết. Dạ té mừng. Hai con nhỏ cùng té. Nhưng mà chỉ có một đứa còn sống thôi ạ. Hai đứa nó cũng bằng tuổi với nhau. Con Linh nó lớn hơn con Cúc chạy tháng nên gọi là chị ba đó. Thầy bà nghe xong thì dường như đã có suy nghĩ gì đó trong đầu rồi. Giờ bắt có cách nào giúp hung bắc bắt ba. Có bộ gì cho mấy đứa nhỏ nhà con nó đeo. Chứ còn sợ lắm bắt à. Đi mần bỏ tụ nó nhà cũng không có an tâm nữa. Rồi, bây giờ trời bữa nào qua nhà con nhỏ đó lấy một ít muối hột lén ném vô người nó đi. Điều mà nó sợ thì qua báo tao biết muối hả bác. Mùi hột. Như là mùi hột nghe. À con phải qua tìm nó hả? Ừ. Đem mùi hột cho tụi thèo bình mình. Nếu đó thật sự là quỷ nhập á thì thấy cái đó nó sẽ không tới gần bay độc. Nhà bà sẵn nói vậy, bà lại cũng an tâm. Chỉ là kêu bà qua nhà tám nghĩa tìm cút thì thật là đáng sợ. Nhưng có lẽ bà cũng phải làm thôi. Vì hai nhà ở gần nhau, trẻ con lại hiếu động. Bà biết dù có cấm, nhưng hai đứa con của mình nhất định sẽ qua tìm anh em thằng Dương đi chơi. À, dạ con biết rồi bác. Bà Lại nói xong, nhanh chóng trở về nhà. Lúc này cũng đã gần xế chiều. Qua Sành nhìn theo dáng đi khập khiễng của bà Lại thì giút trông. Ôi, chỉ hy vọng không phải là nó ạ. Từ ngày cút sống lại đến bây giờ, bà Xuân lúc nào cũng ở bên cạnh con. Tối ngủ thì khóa luôn chốt cửa, mang bồ vô trong phòng để nếu cút có đi tiểu thì dùng. Ban ngày cũng không ra ngoài, chỉ ở lì trong phòng. Nó nói nó thấy ánh sáng là mắt bị đau. Lúc này gần 5 giờ chiều, Dương đạp xe chở thằng Tèo con trai xấu xí đi học về. Tèo ngồi ở sau, đột nhiên vươn tay khiêu khiệu Dương. "Hả? Dì mày?" Ê Dương. Mấy bữa nay á, mày có thấy em mày nói hơi kỳ kỳ không? Kỳ là kỳ cái gì? Thều gãi gãi đầu mấy cái. Bữa tao nghe má tao nói chuyện với bác Tư á. Nói là sợ em mày là quỷ nhập trăng. Ủa vậy? Lời chưa kịp dứt thì Dương ngừng xe đạp đột ngột, làm tèo va đầu vào lưng của nó. Cái cái gì quỷ nhập trăng? Ờ tao chuyên gia mà tao nói vậy chứ tao đâu có biết. Nhưng mà tự dưng chết hơn 1 ngày rồi sống lại. Chuyện này mày không thấy kỳ cục hả? Dương không trả lời. Đúng là mấy ngày nay nó không thấy cút ra khỏi phòng, da mặt lúc nào cũng tái. Bữa trước khuya lắm rồi, nó nghe tiếng trên tỉ trong phòng nên lo lắng đẩy cửa ra. Thì thấy má mình ngủ trên giường, còn Cúc thì ngồi thẳng lưng trên ghế, nhìn chằm chằm vào mình. Nó hỏi chị Cúc nói không ngủ được. Nhưng nghĩ có lẽ căn bệnh trước đây của Cúc, cho nên cũng không để ý nữa. Mấy ngày nay hai đứa nó không nói chuyện với nhau nhiều. Cúc dường như trở nên lầm lì ít nói hơn trước rất nhiều. Mình mấy lần định gọi nó ra ngoài chơi thì bà Xuân đều không cho, nói là sợ nó té xuống sông nữa. Nhưng nghĩ có lẽ sau cái lần suýt mất con nên má mình mới bị ám ảnh. Ừ, với lại nhà tao mấy bữa nay á mất bà con gà. Hả? Nhà mày mất gà thì liên quan gì tới em tao? Tao không biết nữa. Nhưng mà nghe người ta đồn là quỷ nhập trăng hay ăn cái gì có máu á. Mày coi chừng nó ăn thịt mày á. Dương trợn mắt một cái. Thôi, đừng có nói bậy nữa, tao đi. Dương nói xong thì nhanh chóng đạp xe về nhà. Nhưng trong đầu cứ lẫn quẩn chuyện tèo nói về quỷ nhập trăng lúc về đến nhà, dừng thấy bà Xuân ngồi thẫn thờ bên bếp lửa nấu cơm. Mùi cơm khét bay khắp nơi, nhưng dường như bà không phát hiện. "Ớ má, cơm khét kìa má." Bà Xuân không trả lời. Thấy vậy Dư mới đến, chạm tay vào vai má mình. Đột nhiên bà quay đầu lại, trợn mắt nhìn Dư, làm nó giật mình hơi lùi lại phía sau. Mặt bà Xuân tái xanh, môi cũng trắng bệch giống như người có bệnh lâu ngày. Mắt quầng thâm, trong mắt lại chằng chịt tơ máu, hung dữ nhìn nó. Má, "Má bị sao vậy? Bộ má khó chịu ở đâu hả?" "Khó chịu cái gì? Tao có khó chịu gì đâu. Tao lao không à." Bà ta gắt gỏng, làm Dương nó cảm thấy lạ. Trước đây má nó không có như thế này. Mấy ngày gần đây dường như tính tình thay đổi nóng nảy hơn trước rất nhiều. Đáng lẽ chuyện cút sống lại phải khiến cho bà Xuân vui vẻ hơn mới đúng chứ. Mẹ mẹ mà thì đi nghỉ đi, để con nấu đồ ăn cho. Dương nói xong thì rút bước củi dưới đáy nồi. Bà Xuân vẫn ngồi yên đó không di chuyển. Đáy mắt tối tăm các thượng, khiến cho Dương có cảm giác hơi sợ. Mày dối thì mặn đi. Con cái cái y chang thằng cha mày. Đột nhiên bà Xuân quát lên một tiếng, "Trời đứng dậy trời đi." Lúc lướt qua, dư ngửi thấy cái mùi gì đó, giống như mùi gầy của xác chết, thì giật mình. "Có phải má nó mang bệnh gì rồi hay không?" Từ ngày cút sống lại đến nay, nó không bước chân ra khỏi phòng. Trong phòng cũng kéo trèm che kín cửa sổ. Nó nói nó cảm thấy lạnh. Bà Xuân cho rằng có lẽ do ngâm nước quá lâu nên con nó còn ám ảnh. Giờ vậy cũng chiều theo ý của Cúc. Đến bữa cơm sẽ cho người mang vô phòng cho nó. Dương nấu cơm xong thì mang đến gọi cửa. "Cúc ơi, hai nấu cơm xong rồi nè." Không nghe tiếng trả lời, Dương lại gọi. "Cúc ơi." Vẫn không nghe thấy giọng của Cúc, Dương liền đẩy cửa ra. Ở bên trong phòng có một cái mùi hôi thối, giống hệt mùi của bà Sum kia nãy làm cho Dương cảm thấy buồn nôn. Nó cúi đầu, thì thấy dưới đất vậy mà lại có vũng máu và một ít lông gà vương vãi. Nhìn theo vết máu, bỗng thấy cút ngồi nép sau cái tủ. Nó định đến gần xem thử thì bà Xuân từ bên ngoài bước vào, gằn giọng nói: "Dương, mày làm cái gì vậy đó?" Và bước vào phòng thấy Dương thì liền không vui. "Ơ má, con mang cơm vô cho em." Đẩy nó đi, cho ra ngoài đi. Ừ dạ. Dương đi ra ngoài, nhưng vẫn cảm thấy mẹ mình vô cùng kỳ quái. Bà Dương. Đột nhiên bà Xuân gọi, Dương quay đầu lại. Ừ dạ. Sau này tao cấm mày bước vô cái phòng này. Chỗ này là của em mày biết chưa? Ừ, dạ, có biết rồi mà. Ừ, ra ngoài đi. Dương bước ra ngoài với tâm trạng ngủ ngang lắm. Mấy ngày bà Xuân không đến xưởng làm cho tám nghĩa trực xuyên suốt ngoài đó. Tối cũng ở lại xưởng tới khuya mới trở về. Hiện tại trong nhà chỉ có ba mẹ con bọn họ. Dương nhìn nhìn ra cổng hóng ba trở về. Sau đó cố gắng không suy nghĩ lung tung nữa mà vào phòng học bài. Cho ngủ quên trên bàn lúc nào không hay biết. Khoảng 10 giờ đêm, Dương đang ngủ thì có âm thanh gì đó, giống như tiếng gà kêu nho nhỏ ở trong phòng của bà Xuân, làm cho nó giật mình thức dậy. Dương ngồi thẳng, dựng tai lắng nghe lần nữa. Quả thật đúng là tiếng gà kêu. Nó liền đi ra ngoài rồi áp tai lên vách cửa. Tiếng gà giống như đang dậy chết, rồi im bặt. Sau đó vang lên tiếng cắn xé ngấu nghiến. Nó liền nhớ tới máu và lông gà mà nó thấy cùng với cái mùi hôi thối phát ra từ cơ thể của bà Xuân thì không khỏi hoảng sợ. Lời thằng Tèo nói lúc chiều lại hiện ra trong đầu. Tâm nghĩa vẫn chưa về tới, nó nhìn giáo giấc xung quanh rồi nhanh chóng lẻn ra cổng, chạy ù một mạch qua nhà sáu riếc. "Tèo, Tèo ơi, mở cửa cho tao Tèo ơi." Dương đập cửa nhà sáu riếc mấy lần, vừa đập vừa nghiêng đầu nhìn qua nhà mình, giống như sợ bị ma quỷ đuổi theo. Ông cái gì Dương? Bà má tôi đang ngủ. Có nhỏ tiếng để bà giật mình giận. Vợ. vợ chồng Sáu Triết từ trong buồng vén màn ngó đầu ra. Ủa đứa nào tới trễ vậy bay? Giờ con Dương này thêm Sáu. Ờ thằng Dương. Đêm hôm khuya khoắt qua đèn chi vậy con? Dương liền chạy vô nói nhỏ với vợ chồng Sáu Triết. Tệ thêm Sáu ơi. Có con, con con nghĩ nhà con có quỷ thì thêm Sáu ơi. Chàng ơi. Sau đó không ai còn tâm trạng ngủ nữa. Cả nhà tụm đầu vào nhau bên ngọn đèn dầu ở nhà trước. Nhưng bắt đầu kể lại mấy cái chuyện mình thấy cho vợ chồng sáo riết nghe. Bà lại liền thét lên một cái. Trời ơi. Hẹn chi mà nhà tao mấy bữa nay á, mất ba con gà. Bây giờ mờ sao đi tìm sao? Cô cách nào cú má con hùng. Má con mấy ngày nay ở chung với con cút không có chịu ra ngoài. "Giờ ba ba đâu rồi?" "Ba con ở trên sưởng hứ." "Nè, thằng Tèo, mày đi với thằng Dương, lên kêu bác Tám về đi. Nhớ là đừng có làm lớn chuyện nghe. Nói là chú Sáu có chuyện gấp nhờ bác Tám, kêu bác Tám về gấp đi." "Ờ, dạ con biết rồi mà." Nói xong, Dương và Tèo cùng nhau đi bộ lên sưởng. Nói là chạy thì đúng hơn. Lúc này ở nhà chỉ còn vợ chồng Sáu tiếc và lại đóng cửa cạy then cẩn thận, cho ngồi xuống đốt diện với chồng mình. Hôm bữa bác bà kêu tôi á, đem muối hột qua rắc thử lên người con cút. Hả, bác bà nào? Bác bà Sành thầy pháp xứ trong đó. Ồ vậy hả? Cho bà mần chưa? Đợi lát anh tám về rồi mình tính coi sao. Hay là sáng ngày mai mình chạy qua mời bác bà qua đây coi giùm đi. Chứ nhà xác bên vậy tôi lo quá không sao à. Ừ, bà đừng có gấp Chưa có chính xác gì hết trơn mà Nhà hai vợ chồng anh Tám á, Đột đột mấy năm nay rồi Bây giờ con nhỏ mới sống dậy nữa Bà không có thấy chị Tám bữa đó đâu Chỉ mừng dữ lắm Nên bây giờ mà trước bắt bà qua Cô cò còn cút Cô cò chừng ăn cút chứ không có chơi Ông nói cái gì mà thấy ghê vậy Tôi nói là có đó Bữa đó bà về bên này Bà không có thấy chị Tám hùng dữ gì sao đâu Bả đem cái cuốc trả bà bổ mã con linh. Bà tui thấy tui còn đinh. Và tôi thấy tôi còn ớn mực. Buồn này đem thầy pháp qua coi. Bữa đó có chẳng biết tài như bả đó. Trời ơi, vậy bây giờ tính sao đây? Sao chằng cái gì? Cỡ nào cỡ, cũng là do anh tám quyết định. Nếu mà anh muốn mời thầy á thì mình đi mời thầy giùm anh. Dù gì đây cũng là chuyện của nhà anh mà. Còn cùng lắm nếu mà mọi chuyện dữ dội hơn Thì lúc đó mình mới đi mời. Nhưng mà có gì ngày mời đi. Đâu bà dò ý mấy người hàng xóm thử. Chạy từ liệu đồ đó. Để có gì mấy bà con phụ mình. Tôi giờ đợi sáng chị nữa. Để giờ tôi gọi cho bả luôn. Hả? Đêm hôm khuya khoắt mà. Khuya cái gì mà khuya? Chuyện lớn thì đang ngủ cũng phải dựng đầu dậy chứ. Nói xong, bà lại đứng dậy định sang nhà tư liệu. Thì quay đầu lại nhìn Sáu Triết. "Ủa, ông không đi với tôi hả? Chỗ đàn bà tôi đi mượn chi? Mình ân tôi sao dám đi? Lỡ nữa đường gặp công cốc thì sao?" "Ôi trời đất ơi, thiệt tình luôn á." Sáu Triết kêu lên một tiếng rồi cuối cùng cũng dở đi đánh nhà Tư Liễu. Lúc tắm nghĩa cùng Dương và Tèo gấp gáp chạy dậy thì nghe tiếng gọi ý éo của Sáu Triết ở trong nhà tư liệu. Nhà bà ta nằm gần mặt đường, nó nhìn thấy mấy người đi bộ ngang liền gọi vô. "Tám, tám ơi, trong này nè." Tám Nghĩa chỉ hai đứa nhỏ tới dậy, cũng vội vã chạy vô. "Ô, có chuyện gì mà kêu tôi về gấp vậy chú xong?" "Ô trời có cả anh Tư, chị Tư nữa hả?" Vợ chồng Sáu Triết nhìn Tám Nghĩa rồi lựa lời. Sau khi đắn đo, họ quyết định nói thẳng. À, thôi vậy đi. Tôi nghi ngờ con cút á, thật ra nó không có sống lại đâu anh tám à. Mà có thể kiểu nó bị con linh nhập. Nghĩ đến linh, khiến cho tám nghĩa nhíu mày. Anh nhớ lại thử coi. Bữa đó chị tám phá mộ mã con linh, trời suýt bị trời đánh nữa. Sau đó con cút nó sống dậy. Chết một ngày rồi mà tự dưng ngồi dậy đó. Mà thằng Dương nó nói á, mấy bữa nay con Cúc không có ra khỏi phòng ban ngày. Còn chuyện con gà nữa. Hả, con gà gì? Tam Nghĩa hỏi, bà lại mới nhìn Dương. "Bây kể cho bà mấy cái vụ mấy con gà đi." Dương. Dương bắt đầu kể lại chuyện mình đã thấy cho Tam Nghĩa nghe. Ông nghe xong thì thất thần. Mấy ngày nay trên sưởng quá bận rộn. Lúc về tới nhà, Thì vợ và con đều ngủ hết rồi Nên ông ta cũng không để ý chuyện của gia đình Huống chi ngày thường đã ít nói chuyện với bà Xuân Anh Tám à Tôi nói cái này anh đừng có buồn Nhưng mà tôi nghĩ có thể chuyện này á Nguyên nhân là lỗi của anh đó Tám Nghĩa nghe xong Thì hiểu ý bọn họ Linh là con gái riêng của Tám Nghĩa Ngày trước lúc sưởng chưa có nhiều khách mối Ông ta thường dùng ghê lớn chở hàng đi dọc các tỉnh miền Tây để bán Những ngày tháng liên tục xa nhà Lên lên sông nước Ông ta lăn nhăn qua lại với nhiều người Kết quả là đã có một đứa con gái Với một người đường bà ở Đồng Tháp Người đường bà đó cũng bị Tám Nghĩa lừa gạt Tưởng rằng ông ta còn độc thân Sau nhiều lần đồ về cổ chiên công thành Thì Tám Nghĩa cũng nói sự thật với bà ta Là mình giống vậy đã có vợ con rồi Bà ấy tức giận Chia tay Tám Nghĩa Đứa con gái để cho ông ta nuôi Còn mình thì đi theo người đàn ông khác Sau đó Tám Nghĩa đem Linh về đây Linh bằng tuổi với Cúc Nhưng sinh trước Cúc vài tháng Cho nên ông ta nói Cúc gọi Linh bằng chị Chuyện này khiến cho bà Xuân vợ Tám Nghĩa không hài lòng Suốt một thời gian dài Hai vợ chồng lục lục Tưởng đâu đã bỏ nhau Nhưng phận đàn bà thời này Nếu trời khổ gia đình mình thì cũng rất khó để kiếm sống. Gia đình bên ngoại thì nghèo. Huống hồ mình còn có hai đứa con nữa. Khi đó Dương mới 9 tuổi, còn Cúc thì lên 7. Cho nên bà Xuân đành nhịn nhục, tiếp tục sống cùng chồng mình. Nhưng thời gian đó bà ta rất tàn nhẫn với Linh, thường hay trút giận lên người đó. Bà ta thường mắng chửi bỏ đối nó. Tam nghĩ biết, nhưng vì nó là kết quả sai lầm của mình nên ông ta cũng im lặng, nhìn bà Xuân hành hạ đứa trẻ vô tội kia. Có lẽ một phần dị chuyện lăng nhăng có con riêng bên ngoài năm xưa, còn phần nữa là chú Linh đã chết rồi. Khi mất thì người ta mới biết thương tiếc. Sau khi lên mất, tham nghĩa luôn ân hận. Chỉ lúc nó còn sống mình đã không quan tâm, bảo chạy nó đường quạng, để cho bà Xuân đối sự tày bạc như vậy. Tôi lỗi có người lớn. Lẽ tra không nên đổ lên đầu một đứa trẻ vô tội. Chớ vì chút lạc thú bên ngoài mà quên mất nghĩa tạo khang. Chớ vì chút hờn giận mà làm hại người hại mình, hại luôn cả đứa trẻ vô tội. Hãy một người đang sống sợ sợ, không thể tự chưng có cái mùi xác chết được. Chỉ tắm ở gần ma quỷ lâu ngày nên thần trí không còn tỉnh táo nữa rồi. Tám nghĩa nghe xong thì thất thần. Thằng Dương đang lo cho bà Xuân nên gấp gáp nói: "Má má còn ở trong nhà? Hồi chiều con thấy má lạ lắm. Hay là giờ mình nhanh chóng về nhà coi thử má làm sao đi ba? Con thấy lo quá." À? Bà Lại định nói: "Nhà chị Tư có muối hột không?" "Ờ có, để tôi lấy cho." Tư liệu rất nhanh đã mang lên một chén muối hột đưa cho bà Lại. "Đâu hay cho con anh nè, cầm cái này về bến coi thử coi sao." Sáu Triết không nghĩ lời vợ mình là đúng, ông lên tiếng. Thằng Dương nó còn nhỏ, có cái gì á thì mần sao đối phó với nó được. Thôi để tụi đi dính tắm. Bà Lai nghe vậy liền nhíu mày. Bà ta sợ chồng mình qua đó lại gặp bất trắc cái gì thì sao. Nhưng mà đúng như lời Sáu Triết nói, thằng Chương nó còn nhỏ, không đủ sức mạnh để bắt cái thứ kia. Bà Lai đành miễn cưỡng cho chồng mình đi tắm nghĩa chén muối hộp. Sau đó bọn họ đốt đuốc lên, cho nhanh chóng về đến nhà bà Sương. Chồng Tư Liễu có bệnh trong người nên ở nhà, chỉ có bà ta đi cùng bà Lại và hai đứa trẻ lén lúc đứng bên ngoài hàng rào, nhìn vô trong nhà tám nghĩa. Sau chiếc đi sau lưng tám nghĩa, ông ta cầm theo một cút cây dài để phòng thân. Tám nghĩa bước đến, gõ lên cửa mấy tiếng. "Nè, má Thật Dương à?" Bên trong không có tiếng trả lời. Tâm Nghĩa thấy lo lắng, liền gọi thêm. "Ba tặng Dương ơi." "Ngủ rồi." Là giọng của Cúc. Nhưng bình thường nó không bao giờ trả lời trống không như vậy. Thậm chí nghe còn có chút tức giận trong đó. "Ở Cúc à con, con kêu má dậy giùm ba đi. Ba có chuyện nói với má nè." "Là nói là ngủ rồi." Tam Nghĩa nghiêng đầu nhìn sâu trước một cái, thì được cái gật đầu của ông ta. Tam Nghĩa lấy can đảm đẩy cửa ra, trong tay nắm thật chặt mũi hộp. Âm thanh của hai cánh cửa trong đêm vắng phát ra tiếng kẹo kẹt, làm cho ai nấy đều sởn cái óc lên. Mùi tanh tủy hồi tối bốc trạng, Tam Nghĩa xích chút nữa đặt ói tại chỗ. Tam Nghĩa chậm rãi bước vào trong phòng. Căn phòng chỉ có bóng trăng chiếu rọi vào. Sáu chiếc đèn theo cây đuốc, tiếng té gần Tam Nghĩa. Theo ánh sáng phát ra, Tam Nghĩa thấy Cúc đang đứng ở gần đầu giường, trợn mắt nhìn bọn họ. Nó có vẻ sợ lửa, liền đưa tay chắn trước đậu mình. Còn bà Xuân thì nằm trên giường ngủ say. Không đúng, giống như bà ta đã mê man, không biết chuyện gì xảy ra xung quanh mình. "Cục à, cùng một cái gì vậy? Đi ra ngoài đi." Nó hơi lùi lại phía sau một chút. Mùi hôi thối nồng nặc khiến cho Tam Nghĩa phải giơ tai lên, bịt lấy mũi mình. "Cút quạc. Ông đi ra ngoài." Nó hét lên một tiếng, rồi đột nhiên nhào đến định đẩy Tam Nghĩa. Nhưng vừa chạm vào bàn tay cầm muối hột của ông ta, thì giống như bị bỏng vậy, lùi lại ngay. Sáu chiếc nhận lúc đó ném một ít muối vào người cút, làm cho nó la hét phóng lên dựng. Đột nhiên ánh mắt nó trở nên quỷ dị. Cốc nha răng cười, rồi cúi đầu sát vào cổ bà Xuân. <cười> "Đi ra ngoài đi, không tôi cắn chết bà đó." Nó vừa nói, vừa cắn nhẹ một cái vào cổ bà Xuân, báo liền chạy ra mép áo. Tâm nghĩa sợ hãi đứng chùng chân tại chỗ. "Đình à, là con phải không? Đi ra ngoài, đi đi." Nó hét lên một tiếng, cho cắn thêm cái nữa, khiến cho những người kia sợ hãi chạy tán loạn ra ngoài. Choi Tu Tập về bên nhà tư liệu, bàn tính chuyện sáng mai đi tìm thầy Ba Sảnh. 5 giờ sáng ngày hôm sau, Tám Nghĩa cùng vợ chồng sáu triết bơi xuồng vô sống trong để tìm bà Sành. Còn Dương và Tèo thì đến trường học, xin nghỉ một ngày để ở nhà phụ công chuyện. Lúc này bà Sành đang ngồi trong giường đánh cờ tướng với người hàng xóm. Bọn họ ngồi dưới tán lá dừa. Ánh nắng buổi sáng mềm mại xuyên vào tán lá, tạo thành những hình thụ không ngừng nhảy nhót trên bàn cờ. Bác bà ơi, có nhà không? Giọng của sáo trúc vang lên lanh lảnh dưới sông. Bà Sảnh nghiêng đầu nhìn qua hàng trào thì thấy một chiếc súng đang từ từ cập vào bờ. "Ờ có, bà có anh Trì Hồng." "Ờ, dạ con là sáo trúc nè bác." "Vậy hả? Mời đẩy cửa hàng trào vô nghe." Người hàng xóm thấy bà Sảnh có khách nên không ở lại nữa. "Hả, <cười> anh có khách thôi tụi dìa à. Chèo chèo thư thư đi, đợi tụi qua đánh tiếp." "เอา, chú về đi. Chiều cơm nước sông á cho mình mượn tiếp." Người kia cười cười, trời xếp bằng cờ lại sau đó trời đi. Lúc này nhóm người sáu chiếc lên bờ, nhanh chóng đẩy cửa rào vào bên trong sân. Bá Sành nhìn thấy sắc mặt ai nấy cũng đều tối tăm. Đi cùng còn có cả tám nghĩa, thì đoán trà mục đích hôm nay bọn họ đến đây là gì rồi. "Giờ thứ bắt ba." Ờ Thôi tụ bay ngủ xuống đi. Để tao kêu thằng cháu nóvarphi âm trà. Dạ, thôi đi bác, trả. Chờ tao khụ đi bắt trả nợ về cho phiền phức. Tụ con qua là có chuyện thừa với bác đó. Ba sảnh thấy họ có vẻ gấp gáp thì gật đầu. Ừm, cái chuyện mà dở thằng sáu nấu với tao bữa trước phải không? À, dạ đúng rồi bác. Rồi à tụi bay thử vui chưa? Chợ hôm qua con nhỏ đó nó sợ. Nên không dám lại gần anh Tám đó bắt Bá Sành nhìn Tám Nghĩa Sau đó thở dài một hơi à, Chuyện của bay đó Tao có nghe vợ thằng Sáu kể sơ sơ rồi Nhưng bữa nay tao muốn bay thành thật kể hết chuyện cho tao nghe Để tao biết mà tính Không có lửa sẽ không có khối Không có nhân sẽ không có quả Cái chuyện như ngày hôm nay Cái chuyện như ngày hôm nay Tông nghĩ không tự nhiên mà có. Chuyện của con Linh thật chất là như thế nào? Có phải cái chết của nó có vấn đề gì hay không? Ông Dương bị hội thẳng như vậy, khiến cho Tam Nghĩa hơi sửng người. Chuyện linh chết thì trong sớm ai cũng đều biết, chỉ là còn một chuyện kinh khủng hơn phía sau nữa thì không ai biết được. Chuyện này chỉ có vợ chồng Tam Nghĩa và thằng Dương là hiểu rõ nội tình mà thôi. Nhưng chuyện đã đến bước này, ông ta cũng không thể tiếp tục giấu giếm được nữa. Thẩm Nghĩa thất thần, bắt đầu nhớ lại chuyện cũ. 3 năm trước, thời gian đó đang là giữa hè, bà Xuân cùng với vài người công nhân của xưởng làm đồ sành của nhà mình hì hục dưới cái nắng độ lửa, kiên thành phẩm xuống bến đò. Dưới đó có ghe lớn chờ sẵn. Sau khi bà Xuân đem hết mớ đồ xuống ghe, nhận tiền lên bờ thì gặp bà Lại. Hà chị tám này vào to ha. Bần ăn khá giả quá à. Mấy ngày tới ngày nào cũng có người tới mua. Bà Xuân thấy bà Lại thì cười cười bỏ cọc tiền vô túi áo. Cái kiểu giống như sợ ăn cướp này của bà ta, khiến bà Lại không hài lòng. Khóe môi giật giật mấy cái. <cười> Ôi khá giả gì đâu tí mị. Tiền nhân công rồi nguyên liệu này kia cũng hết trơn rồi. Hai người đàn bà vừa nói Vừa ngồi xuống cái gốc dừa trống cái nắng gắt, cầm nắm lá phe phẩy cho có chút gió, mới kiêng đồ nặng xong, nên người bà Xuân tuôn ra một tầng mồ hôi. Phải lấy tay áo bà ba màu xanh mới may tuần trước của mình lau lên trên trán. Song bà ta nhận ra đây là cái áo mới may thì nhìn nhìn có vẻ tiếc rẻ. "Ôi, cái áo mới may. Hả, áo mới may hen. Dải này đẹp à. Chị mua ở đâu vậy?" Ở tiệm cô Tư bé luôn đó. Bữa tôi thấy cậu đi Sài Gòn mới về đem đâu nhiều khúc vải cũng đẹp lắm. Thấy ưng quá nên tôi mài một bộ luôn. Ôi như nhà chị có tiền muốn mài là mài liền. Chứ như nhà em hay cái sớm này á, tới gạo ăn còn chải mượn qua mượn lại mà. Bà Xuân cười cười rồi tự chối cho ý kiến. Ngày trước vợ chồng bà ta cũng khó khăn giống hệt hàng xóm của mình. Tỉnh thoảng gạo nấu cơm không phải chạy đi mượn. Ở đây ngoại trừ nhà nào trồng lúa thì không lo miếng ăn. Có gạo trời chạy lưới trên sông, có con cá con tép ăn không lo thiếu. Nhưng không phải nhà ai cũng có đất. Cái xóm này có nhiều người từ chỗ xa tới, ngày trước chạy loạn chiến tranh rồi lưu lạc đến đây, sau đó cắm rễ lập gia đình sinh con đẻ cái. Ngày trước người ta gọi đây là cái xóm Tảng Từ. Cho nên chỉ có những nhà chào thì người ta có tiền mua đất. Còn những người nghèo khó như bà Xuân chỉ có mảnh đất nhỏ này, không đủ để cho bọn họ làm ruộng. Mà chị Tám nè, hổng trà anh Tám anh có về nhà không vậy? Bà Xuân nghe nhắc tới Tám Nghĩa thì có vẻ không vui lắm. Nhà bọn họ có cái ghê lớn, bình thường vài tháng ông ta sẽ về nhà một lần để lấy hàng đi bán. Trong trụi trên sông, đi qua các tỉnh, Giờ chồng cũng đã rất lâu rồi không gặp. Người ta đồn đãi ông tám có vợ khác. Có người còn ác mồm hơn, nói ông ở mỗi tỉnh có một bà, sinh con sinh cháu đầy đàn. Bà Sưng cũng không vui vẻ gì. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình bắt buộc ông phải trải đây mai đó. Sau này hy vọng kiếm được bằng hàng cố định, cho thì chồng bà sẽ không còn phải lên đên sông nước, xa vợ xa nhà nữa. Mấy khi nào ông bán hết ạ? lại dịa đó mà. Đột nhiên mắt bà lại hơi sáng lên, trong mắt đảo qua đảo lại, nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai, liền hạ giọng mình xuống, nói nhỏ đủ để cho bà Xuân nghe được. "Ờ có cái chuyện này á, thiệt em không biết nói mần sao với chị nữa." Bà Xuân khẽ nhíu mày một cái. "Gì vậy Tiêm? Có gì Tiêm cứ nói đi." Úp, úp mở mở màn chi chứ. Thì cái chuyện hồi sáng em đi lên chợ. Nghe bà con của bà bán cá Đồng Tháp vậy. Bà nói đợt này thấy anh Sáu đi cùng người đàn bà nào đó. Hai người cười nói vui vẻ lắm. Còn dắt theo đứa con gái nhỏ nữa. Nhà nó là con của bọn họ. Chắc cũng cỡ tuổi con cút nhà chị á. Bà xuống nghe xong thì Nhíu mày nhìn bà Lai và lệnh xua tay. "Ồ, cái này em nghe người ta kể lại chứ em không có đơm đặt gì đâu chị Tâm." Thực ra đây không phải lần đầu tiên bà Xuân nghe chuyện chồng mình có người đàn bà khác, nhưng lại là lần đầu tiên nghe thấy còn có đứa con nhỏ nữa. Nhưng bà cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nói với bà Lai. "Chắc người ta đồn bậy đó thím à. Có thằng Dương con trai tôi đi theo ổng nữa mà." Ông dám bừng bậy hay sao? Thì ai biết được. Thằng Dương nó cũng còn nhỏ. Nếu mà anh tám mà ham chơi chứ thì nó làm sao theo dõi được hết chứ. Thấy bà Xuân im mặt, bà lại biết mình lỡ lời, nhanh chóng đứng dậy phủi phủi quần. "À thôi cũng trưa rồi. Em về nhà nấu cơm cho Sắp nhỏ. Em đi nghe chị tắm." Nói xong, bà liền nhanh chóng lủi đi mất. Để bà Xuân ngồi thư ở góc dừa Xế chiều ngày hôm đó Bà Xuân đang nấu cơm ở sau bếp Thì nghe tiếng gọi ý ới ngoài bên đó Má ơi con về rồi nè Bà Xuân nhận ra giọng thằng Dương con trai mình Năm nay nó mới 9 tuổi Cái tuổi ham ăn ham ngủ Đã phải đi theo ông Tám lên đên sông nước rồi Cũng đang lúc nghỉ hè Ở nhà thì nó chỉ lo chơi Cho đi theo để phụ giúp được cái gì thì giúp Nhiều lúc tám nghỉa giao đồ cho khách Dương ngồi ở ghê trong chừng hàng Bà Xuân mừng trở chạy ra ngoài Liền nhìn thấy thằng Dương Nó chạy ù tới ôm má mình Mới gần 2 tháng mà nước da đã đen sạm đi Trời ơi sao đen quá vậy bây Má con về rồi nè Bà Xuân vui vẻ Nhìn từ đầu đến chân đứa con trai Ủa ba bay đâu rồi Bà nói xong thì ngẩn mặt nhìn trâu bến đỏ. Đột nhiên thấy tám nghĩa dưới ghe bước lên bờ, tay dắt theo một đứa con gái khoảng 6 7 tuổi gì đó, cũng tạc tụ con cút của bà. Chỉ là đứa nhỏ này rất ốm, người lại đen nhẻm, quần áo mặc trên người cũng cũ kỹ, có vài chỗ sờn rách đi. À, à, ai vậy? Bà Xuân thấy đứa nhỏ thì hỏi thằng Dương. Nó liền cúi đầu nhưng không trả lời. Lúc này Tâm Nghĩa cũng vừa bước vào đến cổng. Thấy người vợ đã lâu chưa gặp thì khẽ cười. <cười> "Tôi về rồi nè mình." Bà Xuân cười với chào một cái, nhưng lại đặc sự chú ý lên người con bé kia. "À, nó là..." Tâm Nghĩa khó xử nhìn vợ mình. "Mình à, vô nhà đi. Chọi từ từ tôi kể mình nghe." Bà Xuân nghe vậy cũng gật đầu. Dù gì thì chồng mình cũng đã lâu chưa vậy. Đường xa nắng gió chắc cũng làm mệt mỏi rồi. Sau khi cơm nước đầy đủ, lúc vào phòng chỉ còn hai giờ chồng bọn họ thì tám nghĩa mới nắm lấy tay bà Xuân. "Bình à, tôi có chuyện này muốn xin dì mình." Bà Xuân nhớ tới chuyện bà Lai kể sáng nay thì có linh cảm không tốt. "Im, có chuyện gì? Mình cứ nói đi." con linh là con của một người bạn mặn ăn của tôi. Bữa trước họ không may bị chim suổng chết nên tôi mới nhận nuôi nó. Không thấy dở mình trả lời, đột nhiên tâm nghĩa hơi chột dạ. Mình thấy sao? Con nhỏ đó nó cũng ngoan lắm. Nó là con ông Phế Hâm. Bỗng dưng bị hỏi thẳng như vậy, khiến tâm nghĩa mấp mấy môi mấy lần. Nhưng không nói được gì. Tôi nghe người ta nói, ông qua lại với một người nào ở Đồng Tháp, rồi có đứa nhỏ đó. Ăn ở vi nhạo sao không nuôi mà đem về đây cho tôi. Còn nói láo qua mặt tôi nữa. Bà Sương vừa nói, bàn tay vừa siết chặt lại thành quyền, đánh trùng trùng. "Ờ mình à, đem nó đi đi. Tôi không muốn thấy mặt nó." Các ông nữa. Tôi còn muốn thấy mặt ông trong cái nhà này. Ở nhà tôi cực khổ làm lụng lo cho hai đứa con. Ông ở ngoài lăng nhăng với người khác. Còn có con riêng nữa. Mà con cũng lớn cỡ con Cúc rồi. Lúc tôi mang bầu con Cúc, ông lại ở ngoài với người khác. Ông ác lắm. Ác lắm ông tám à. Bà Sưng nói lớn. Lâm Gia Dương đứng ở vách nhà thấy hết. Linh cuối đầu khóc. Tuy nó mới 7 tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Từ lúc ba má mình bỏ nhau, trời má chuột dẫn nó giao cho tám nghĩa. Hai bên đùng đậy qua lại, lúc đó nó đã hiểu được số phận của mình rồi. Khi má nó đưa nó lên ghe của tám nghĩa, bỏ mặc nó đứng trên ghe gạo khóc, nhưng bà ta vẫn lạnh lùng bỏ đi. Thì nó biết được từ nay mình đã không còn mẹ nữa. Tam Nghĩa không thương nó lắm. Từ ngày nó được sinh ra đến giờ, số lần gặp ông ta chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nó theo ông ta về đây, nghe ông ta nói mình là con của người bạn. Đứa trẻ chịu nhiều tổn thương như nó, sớm đã không thể chịu nổi nữa. "Linh, em đi đâu vậy Linh?" Linh chạy ra ngoài, thằng Dương cũng chạy theo. Thấy đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình ngồi ở cây cầu dừa bắc ra sông, Bố ba thì nó cũng không biết nói chị. Nó đến bên cạnh ngồi xuống. "Có phải ai cũng không cần em không anh hai?" Nó hỏi một câu như vậy, nước mắt chảy tràn xuống gò má nhỏ. "Tại sao không có ai cần em hết anh hai? À? Ai cũng ghét em hết chứ anh hai. Ba không thương em. Ba cũng bỏ em nữa." Sao vậy anh hai? Dường nghe vậy thì cúi đầu ôm lấy em gái mình. Nó biết sự tồn tại của đứa em gái này mấy năm nay rồi. Mỗi lần về nhà thấy má mình vui vẻ mừng trở đón chồng thì nó càng ấm ức hơn. Nhưng nó biết mình không thể kể chuyện này với bà Xuân được. Ban đầu nó không thích Linh. Nó cảm giác như đứa em này đang giành chỗ của con Cúc. Nhưng những lần sau khi gặp Linh, đó biết được đó mới là đứa trẻ bất hạnh. Người mẹ ruột kia không thương nó, xem nó như một công cụ để níu kéo cha mình mà thôi. Khi không đạt được mục đích, bà ta liền ném nó cho cha để bắt đầu một cuộc sống mới. Còn tắm nghĩa, ông ta mang nó về nhà nhưng lại không thừa nhận nó là con của mình. Dương nhìn đứa em gái nhỏ thì cảm thấy đau lòng. Nó bằng tuổi với Cúc Nhưng Cúc thì được ăn xuống mặt sướng Được bà Xuân chăm bẩm Nên có da có thịt, trắng nõn Còn Linh thì đen nhiễm gầy gột Cương mặt cũng hiếm ghi nở nụ cười Trên mặt của nó Chỉ có duy nhất đôi mắt là chất sáng mà thôi Hai anh em ngồi đó thật lâu Cho đến giờ cơm chiều Dương dẫn Linh vô nhà cùng ăn cơm Đang định ngồi xuống Thì bà Xuân từ nhà bếp mang nồi cơm đặt cái rậm xuống bàn Ai cho mẹ ăn cơm hả? Bà ta quát lớn, Đình vội đứng đó cúi đầu. Đi, đi ra khỏi nhà tao. Đi ra. Bà Sương đột nhiên song đến, nắm lấy cổ tay của Linh, kéo mạnh ra ngoài. Nó đứng ở giữa sân, hóa khóc nức nở. "Má, má làm gì vậy? Nó dù gì cũng là em của con mà." "Ai cho? Tao cấm. Cấm mày gọi nó là em." Mày chỉ có một mình con cút là em thôi. Biết chưa? Mà Má... thứ con với cái bất hiếu mà. Mẹ chuột của nó là thứ đàn bà khốn nạn, cướp chồng của người khác. Đồ cái thứ hậu lý tinh. Mà Má... mà con không phải hậu lý tinh. Linh miếu máu nói trong nước mắt. Bà Xuân liền nhíu mắt nhịn. Mày, mày nói cái gì? Mà con không phải hậu lý tinh. Mà con không biết bà đã có gì rồi. Bà Xuân nghiến răng một cái. Nói không biết là tao tin hả? Hồi nãy mày lớn tiếng với ai vậy? Con nít mà hỗn hào. Cái thứ không có tốt lành gì á, cho nên sinh ra đứa nhỏ như mày đó. Gì? Vậy không được chửi má con? Dù mẹ truột đã bỏ rơi nó, nhưng bà ấy vẫn là mẹ nó. Nó không thể để người khác chửi mẹ mình như vậy được. À, cái con nhỏ hỗn láo này. Tao phải dạy cho mày biết. Bà Xuân nói xong, thì đi vào nhà lấy cây chổi ra đánh linh, làm cho nó khóc thét lên. "Chỗ bỏ cái tật hỗn hào, con nít mà hỗn với tao nè." Dương chạy ra, kéo bà Xuân nhưng không được. Trong sân náo loạn thành một đoàn. Ở bên này vợ sáu chiếc nghe ồn ào, nhìn ra thấy hết. Bà ta cũng đoán được con linh là con riêng của tám nghĩa rồi. Sau đó tin đồn rất nhanh lan ra khắp xóm. Bà Xuân nghe tin, thẹn quá hóa giận thì càng đối xử tệ với Linh hơn. Mấy ngày sau đó, Cúc tự nhà ngoại trở về, cho nhanh chóng chơi thần với Linh. Dương đáng lúc dặn dò nó gọi Linh là chị ba. Nó còn nhỏ, đầu óc đơn thuần ngây thơ. Bà Xuân tuy rất ghét Linh, nhưng dù gì cũng không muốn Cúc bị tổn thương, nên không nói chuyện Linh là con riêng của tám nghĩa với Cúc. Nhưng mỗi ngày bà ta điều cho Linh ăn rất ít cơm. Từ sau ngày tắm nghĩa dắt Linh về thì bọn họ cũng tách phòng ra mà ngủ. Buổi tối, Linh ngủ cùng cha với anh hai mình. Thấm thoắt thời gian trôi qua vài tháng, Linh thậm chí còn gầy hơn cái ngày nó mới về đây nữa. Hàng xóm nhìn thấy thì không khỏi xót xa. Bình thường thì lúc không có bà Sương ở nhà, bà lại đều gọi Linh qua nhà mình ăn cơm. Nhưng thời buổi khó khăn, gạo cho nhà mình ăn còn không đủ lấy đồ cho đứa trẻ nhà khác ăn được nhiều. Cho nên Linh ăn cũng chỉ đủ để bụng không trống trải mà thôi. Bà Lai nhìn Linh mà thương lắm, lỗi cho người lớn gây ra, nhưng nạn nhân lại là một đứa nhỏ vô tội. Chiều hôm đó, Linh và Cúc ra sông hè chơi. Cúc không mài trước xuống mường, nó không biết bơi, càng vùng vẫy càng xa ra bờ. Linh từ nhỏ sống ở nhà sàn trên sông, anh chuyện bơi lội không làm khó nó. Nhưng dù vậy nó cũng chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, ăn bữa đói bữa no cho nên không khỏe mạnh. Thấy em gái mình chơi xuống nước, nó liền nhảy xuống. Khó khăn lắm mới đưa được Cúc vào bờ. Nhưng nó đã đuối sức nên vẫn chưa thể trèo lên bờ được. Bà Xuân đang nấu cơm trong nhà chạy ra thì nhìn thấy Linh đẩy Cúc vào bờ thì chạy tới kéo con gái mình lên. Lúc đó Cúc đã ngất xỉu bà ta húc quản mang cút vào nhà soi dầu. Mà không biết chặng con linh bị giật bẻ. Bà ta biết bình thường linh bơi rất giỏi. C-cô con, cô con ơi, có không? Nó vẫy tay gọi bà Xuân trong cơn tuyệt vọng rồi dần dần chìm xuống nước. Khi tắm nghĩa với Dương về tới nơi thì cút mới tỉnh lại, nó hỏi linh. Cút nói linh đã cứu mình. Lúc này bà Xuân mới nhớ tới con Linh. Bọn họ gấp gáp chạy ra mừng, mang nó lên bờ thì nó chết rồi. Cảnh tượng ngày hôm đó mãi mãi khiến cho Dương Ám ảnh. Tâm nghĩa cho bà Xuân từ đó trở đi cũng không ai nhắc về lỗi lầm cũ nữa, vì cả hai đều biết mình đều có lỗi. Ông Tám thì phụ nghĩa Tào Khan, bà Xuân thì tàn nhẫn với một đứa nhỏ để nó trải đi trong thống khổ như vậy. cho Kỳ Nghĩa tám nghĩa kể lại câu chuyện thì ai cũng đều im bặt. Vợ chồng sáu triết nhìn nhau, bọn họ không ngờ là con linh bị bỏ quên cho đến chết. Nhìn thấy những giọt nước mắt hối hận mụn màn của tám nghĩa, bà sành cũng không nói gì. Đây chính là quả báo mà ông ta phải nhận cho những chuyện mình đã gây ra. Bây giờ khóc lóc thì người chết cũng không thể sống lại được nữa. Một lát sau, bà lại lên tiếng mới chị tám chỉ nghi làm. Còn Linh quay lại trả thù. Nên mới giết cùng Cúc đứa bác bà. Ba Bá Sành nghe xong thì khẽ rúc rông. Chuyện này cũng chưa thể chắc chắn được. Để ta qua đó coi tình hình sao, trò mới nói được. Hồi trước cái sớm của mày á, người ta gọi là sớm ma dạ. Không phải ngẫu nhiên mà dậy đâu. Cứ cách nhà một thời gian lại có một đứa nhỏ chết. Hết trẻ con rồi đến người lớn. Cho nên chắc vị là con linh làm chứ. Mấy người kia nghe xong thì quay lại nhìn nhau. Mấy ngày trước vợ thằng tám đi đào mộ cốt mã người quốc mất. Cũng có thể vì vậy chạy mà nó quay lại trả thù mà thôi. Ờ trả thù hả bác Ba? À. Tính từ giờ thì nó cũng chưa làm hại ai. Nghe mày kể thì tao biết là lúc nó còn sống nó là đứa trẻ ngoan, còn biết cú còn cút em nó nữa. Cho nên nó không phải là một đứa hung ác đâu. Chuyện này bà Lại cũng đồng ý với ba Sảnh. Những người đàn ông thượng xuyên không có ở nhà nên không biết. Nhưng bà thường cho Linh ăn cơm bà biết nó là một đứa trẻ hiểu chuyện. Lúc nghe nói nó chết, bà lại cũng rất đau lòng. Nhà nói ba sẵn đồng ý qua nhà mình xem thì tâm nghĩa mừng trở, hy vọng có thể cứu được vợ con mình. Tào bỏ nghề nhiều năm rồi. Pháp lực cũng không còn như xưa nữa. Để vậy tào qua đó coi tình hình sao? Nhưng mà không làm được thì có gì chạy lên chùa nhờ anh hai của tào À, sư thầy hãy bắt ba. Bà lại hỏi một câu như vậy. Ba sành gật đầu. Ừm. Nhưng mà thằng Tam mà. Dạ. Cái chuyện mày gây ra. Ban đầu mày không nghĩ nó có cái gì nghiêm trọng. Cho đến khi hậu quả xảy ra như vậy. Bây giờ hai đứa con của mày cũng đều chết rồi. Mày cũng nên thức tỉnh mà ăn năn sám hối đi. Làm chuyện tích đức để giải đi phần nào nghiệp chướng. Dạ, con biết trò bác ạ. Suốt mấy năm nay con rất là hối hận. Ba sành thở dài một hơi. Sau đó bọn họ nói thêm vài câu nữa. Trời chuẩn bị giờ đến nhà tâm nghĩa. Lúc này đang là ban ngày, cút sợ ánh mặt trời nên không ra khỏi phòng. Bà Xuân đêm qua ngủ mê man không biết gì. Sáng dậy sắc mặt so với ngày hôm qua còn tái hơn, mắt lờ đờ, cảm thấy cổ mình hơi đau nhưng cũng không để ý lắm. Bà nhìn sang con gái đang ngồi cứng đờ như tượng ở trên bàn. Cúc à, con muốn ăn cái gì để má nấu cho? Con muốn ăn lòng gà chi tiết canh như là con sóng đó. Bà Xuân ở gần ma quỷ quá lâu nên thần trí không còn tỉnh táo nữa. Hiện tại cú nó vì nghe nấy, bà gật đầu, đi thẳng qua nhà bà Sáu tiệc, bắt gà sống về cho cú ăn. Bà ta lấy vào các củ gà, lấy tiết canh bỏ vào tô cho nó cùng với một dĩa lòng gà. Nó ngồi trên bàn ăn uống hăng say. Không biết chẳng lúc nãy ba sành cùng tám nghĩa và vợ chồng sáu chiếc đang ở bên ngoài. Dương với thằng Tèo thì lén lúc đứng ngoài cổng không dám bước vô. Ba sành nhanh chóng dăng những lá bùa màu vàng chặn hết ở cửa. Trời đưa múa cho tám nghĩa và vợ chồng sáu chiếc trải xung quanh nhà thành một vòng. Mục đích là để Cúc không chạy ra khỏi nhà được. Sau đó, ông đi ra ngoài mã của Linh để nhìn thử. Lúc này, Cúc đang ăn dở lòng gà. Đột nhiên nó trợn mắt nhìn lên cửa. À, "Ăn đi con." Bà Sương thấy con mình ngừng ăn, liền giục cúi nhưng nó lắc đầu. Nó biết những người kia đang yểm bùa căn nhà này. Chỉ là bên ngoài trời nắng, nó không dám bước ra. Nó hờ hững mắt nhìn ra cửa sổ thì thấy đám người kia đang dâng bùa chú khắp nơi. Nó nhíu mày. "Dì vậy con?" Bà Xuân tới gần hỏi. Nó quay lại nhìn bà ta. Mấy người bên ngoài đang tính hại tôi. Nếu bà thương tôi á, bà ra ngoài cản đừng để cho họ trẫy muối. Thấy nó tôi thấy mệt trong người lắm. Bà Xuân nghe vậy liền trở nên tức giận, đẩy cửa ra ngoài. Nè, mấy người đang làm gì vậy? Bà ta hét lên một tiếng. Thế giờ đã ra ngoài. Tám nghĩa mừng trở, chạy tới kéo tay bà. "Bà ơi, con cút nó chết rồi. Nó bị quỷ nhập chứ không phải con mình đâu bà." "Nó là con tôi. Ông cụ hay sao mà ăn nói bậy bạ vậy? Dừng lại đi, không được rắc muối, không được." Bà Xuân gào lên, chọi xong đến giật chén muối từ tay mấy người kia, ném đi xa. "Nó là quỷ đó, cháu tôi nói mà bà không nghe. Mấy người định hại con tôi. Mấy người định đem con cút đi chứ gì?" Mấy người muốn nói chết mấy hả dạ chứ gì? Được, được. Ba ta nói xong thì chạy xuống nhà bếp, mang linh con vào phài. Trời đất ơi, hình như chị chị tám chị điên rồi đó. Chưa kịp dứt lời thì bà Xuân đã nhào đến, chém loạn xạ vào đám người, khiến cho bọn họ hoảng sợ chạy tán loạn đi. Lúc này ba Sành vào đến, liền lấy bùa giáng vào kiếm gỗ, miệng niệm một câu trì chú. Nhưng lúc bà Xuân đuổi theo mấy người kia, thì ông đã tiến đến, đánh vào lưng bà Xuân một cái. Bà ta đột ngột kêu lên một tiếng, rồi ngã ngang xuống đất. Các người co giật mấy cái rồi ngất xỉu đi. Tam Nghĩa lúc này mới hoảng hốt, chạy đến bên vợ mình. Nó ở gần tà ma quá lâu nên mới bị như vậy rồi. Bà Sành vừa nói, vừa lấy trong túi ra một cái hũ chứa nước gì đó, cho đổ vào miệng bà Xuân. Một lúc sau bà ta từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy xung quanh có một đám người đang nhìn mình, thì nhíu mày khó hiểu. "Ô, sao tôi lại nằm ở đây vậy?" "Bác bà, sao bác cũng ở đây?" Bá San nhìn vào căn phòng đóng chặt kia, cho mím môi nén xuống tiếng thở dài. "Ai, trong kia không phải con mày đâu. Con của mày chết rồi. Giờ thằng Tâm mà." Bà सुन nghe xong thì thất thần không nói được lời nào. Bà ta dần dần nhớ lại mấy chuyện xảy ra gần đây. Chuyện mình đi bắt gà cho Cúc ăn sống, bà cũng nhớ luôn. Xem ra Cúc đúng là chết thật rồi. đứa con gái nhỏ của bà không còn nữa. Nếu là người thì Cúc làm sao lại đi ăn lòng và uống máu gà chứ? Thấy vợ mình khóc, Tâm Dị an ủi nhưng bị bà đẩy ra. Lúc này bà Sành mang theo bùa và kiếm gỗ đến trước cửa phòng của Cúc, rồi đập mạnh cho một cái. Thì thấy nó đang ngồi ăn trên bàn, miệng dính đầy máu gà. Nhìn cảnh tượng ghê tởm này, những người xung quanh đều sợ hãi. Bà Xuân nhìn Cúc, trời run run giọng hỏi: "Mày là ai? Con tao đâu?" "Con tao đâu rồi?" Cúc đột nhiên nhếch răng cười. "Tôi là Cúc nè." Hôm bữa nay bà kêu tôi là cút mà. Bà không nhớ sao? Bà Sành cầm bùa cùng kiếm gỗ trên tay, nhưng dường như nó không hề khiếp sợ mà vẫn ngồi tại chỗ, bóc lòng gà lên ăn. Mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên, làm cho ai nấy cũng đều phải nhăn mặt. Vợ sáu chiếc dùng khăn cột quanh mũi mình để che bớt mùi đi. Mày, mày là con linh. Phải con linh không? tôi nè. Cuối cùng bà cũng nhận ra tôi rồi sao? Hồi đó bà đem con cút lên bỏ tôi chết với mưng. Lúc đang chìm tôi nghĩ nếu tôi chết rồi thì chắc mấy người sẽ vui lắm. Nó nói nối một câu như vậy khiến cho tâm nghĩa không khỏi đau lòng. Ông ta bật khóc. Đỉnh nè. Con tha thứ cho bà Tha thứ cho bà nha con Bà sai rồi Tại bà không tốt Cho nên con mới chết quốc ước như vậy Nó nhìn Tám Nghĩa Rồi cười cười nhưng không nói gì Người chết rồi Xin lỗi có ít gì chứ Bà Xuân vẫn không cam tâm nhìn Linh Linh Mày Mày đã giết con Cúc có phải không Nó trở mắt nhìn bà ta Tôi không giết nó. Nó bị ma gia dụ dỗ, để xuống đó thấy mãn thôi. Tôi trở lên đây là vì bà đó. Bà quốc mộ quốc mã của tôi nên tôi không chịu được phải mượn xác nó để sống lại. Bà Xuân nghe thì thất thần ngồi bật khóc nức nở. Tâm nghiệp phải diệu thì bà ta mới có thể đứng vững. Ba Sành nhìn chằm chằm vào Linh, cho nói. "Linh à, mày cũng đã chết rồi. Chỗ này là dương gian, đất của người sống. Mày nương nhờ vào thân xác người chết như vậy càng lâu sẽ càng có hại cho người khác, và cũng là có hại cho mày nữa. Sau này rất khó để luân hồi con ạ." "Mày đi đi." Quạc la cô tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì cứ nói. Ông ba tìm cách giúp cho con. Linh trợn mắt nhìn ba sầm. Tôi không làm hại ai hết. Tôi chỉ muốn sống lại để có thể ăn no. Mấy người lấy bùa lấy muối tính hại tôi. Tôi có thể tin lời ông nói hay sao? Lúc chết tôi vẫn chưa có gì bỏ vô bụng. Giờ tôi đói lắm. Đói lắm. Tôi phải ăn. Đao Nó nói xong thì liên tục nhét thức ăn vào miệng. Bát tiết canh trên bàn cũng uống cạn đi. Ba xanh thấy vậy, biết nếu cứ kéo dài thời gian thì không ổn rồi. Dù hiện tại Linh không có ý định hại người, nhưng sau khi uống máu tươi ăn thịt sống như vậy, chắc chắn một thời gian sau sẽ không ngừng lại được nữa. Lúc đó chỉ sợ tính mạng mấy người trong nhà cũng khó lòng giữ được. Ông nhìn sáo tiếc và tham nghĩa rồi ra dấu. Bọn họ nhào tới định trói linh lại, nhưng nó phản ứng rất mạnh. Hai người đàn ông vẫn không giữ được nó. Nó lấy chén đũa trên bàn ném vào người bọn họ rồi chạy ra ngoài. Bùa ở trước cửa không ngăn được nó, nhưng linh không thể vượt qua muối kia được. Lúc này tham nghĩa mới liều mạng nhào đến, ôm chặt lấy linh làm cho nó phản ứng rất dữ dội. Cột nó lại, nhanh lên. Sáu chiếc nhanh chóng chạy đến, lấy sẵn dây thừng đã chuẩn bị, trói trói linh. Bá Sành chạy đến dùng bùa dán lên trán của nó, nhưng dường như không có tác dụng gì với linh. <cười> Tôi không sợ bùa của ông đâu. Nó cười sẵn lên, rồi nhe răng ra định cắn Sáu Triết. Nhưng bà lại giơ tay chặn lại. Nhẫn Trá Mẫn đã cắn trúng bà lại thì bỗng dưng nó thả bà ra. Dường như tuy đã là cô hồn ngạ quỷ nhưng nó vẫn nhớ chén cơm năm nào bà lại đã từng cho nó. Nó không muốn làm bà đau. À, giữ chặt nó lại, để tôi cột chân nó. Sáu chiếc nhanh chóng túm lấy chân linh cho cột lại thật chặt. Sau một hồi náo loạn, cuối cùng nó cũng bị trói chặt vào một cái ghế. Ba Sành trải muối thành một vòng tròn chung quanh ghế, nên nó không dám làm gì, cây động tĩnh quá lớn. Sau đó bọn họ đóng cửa lại, cho đi ra ngoài. "Ai, bùa chú của tao không có tác dụng rồi mẹ ơi." Ba Sành nghe thấy tiếng gào thét vang vọng trong phòng thì cảm thấy có chút bất lực. Ông ta đã bày trận, chuẩn bị nhiều thứ định trục phong linh trà khỏi người cút, nhưng xem ra không được rồi. Nó giống không sợ thứ bùa này của mình. Vậy bây giờ tính sao để bắt bác Cây này chắc phải đi tìm anh hai tao dịa quá Ông lên chùa tuôn nhiều năm rồi Tao nghĩ ông làm được Tám Nghĩa gấp gấp nói Sư thầy ở đâu Để con lấy Honda chở bắt đi cho nhanh Ờ ờ Vậy bây chở tao đi đi Từ đây lên đó chắc khoảng hơn một tiếng Bây giờ tụi bay ở đây trong chân Nhớ cành cho kỹ rồi Đừng để nó chạy ra ngoài Còn chuyện này nữa Bây giờ cô chuẩn bị sẵn hai cái quan tài. Đồ liệm này kia cũng sẵn sàng hết. Chỉ cần trục được cái dòng trà thì mang con cút bỏ vô quan tài liền. Ủa, nhưng mà sao lại hai cái vậy bác Ba? Một cái cho con Linh nữa. Hồi nãy tao có chọn được hai khoảng đất phù hợp để chung tụi nó. Cô cầm cây đánh dấu ngoài đó trọ. tụi bay ở nhà lo đào kinh huyệt đi. Chỗ của con Linh nằm á, bây giờ thằng tám phá rồi. Vì lại hội trước trông rất sơ sài, nên áo hoàng cũng hờ hững nặng, phải mang lệnh cải tăng làm ma chay cho đàn hoàng tử tí để ăn ủi linh hồn con nhỏ. Bà Sương liền lên tiếng hỏi: "Bác bà, con linh nó không với con cút, đúng vậy không bác?" Ba Sành gật đầu. "Hồi nãy lúc ở trên xuống tới đây, tao đã bấm ngải san thắng đẻ của con cút trò dở tận tâm mà." Rang lẻ tra người 3 năm trước chết là con cút mới đúng. Nhưng con Linh đã cứu và thế cho nó một mạng. Tuy vậy di số con cút cũng tặn rọt, không cải được đâu bay. Cho nên con Linh nó không có hại con cút. Nó là người ơn của nhà bay đực. Nếu mà già bác con của con, vậy hồn của nó bây giờ đang ở đâu bác? Yên tâm đi ác nữa trục được trong con linh trà rồi. Lúc tận liệm tao sẽ gọi hồn con cút vậy để cho nó nghe kinh. Dạ, con mạng ơn bác nhiều lắm. Linh chết là lỗi của bà. Chuyện linh quay lại cũng là lỗi của bà. Bà Xuân lúc này biết mình sai rồi. Chứ là mọi thứ đã muộn. Trên đời này có rất nhiều thứ cứ không phải hối hận thì đều có thể làm lại được. Sáu tiếc nhìn ông Ba nói: "Ba phải vào dính tắm đi đi. Ở nhà để con kêu thì mấy người nó tới phụ." "Ờ, vậy có gì ạ? Ở nhà ch chú nhờ làm giùm tôi nghe." Sau khi dặn dò cẩn thận một lượt, Ba Sành cùng Tám Nghĩa nhanh chóng lên đường. Những người ở nhà cũng bắt đầu chuẩn bị cho chuyện cãi thắng và ma chay cho hai chị em Linh. Con Tèo và Dương thì ngồi trước cửa trông chừng Linh. Biết bên trong có động tĩnh gì, thì tụi nó sẽ gọi người lớn đến. Khoảng 2 giờ sau, Bá Sảnh, Ba Sảnh cùng anh trai của mình và một chú tiểu đã về đến. Ba Sảnh gấp gáp dẫn sư thầy vào bên trong sân. Mấy người đang đạo huyễn ở sau nhà thấy họ về đến cũng tranh thủ chạy ra coi. "Anh Hai à, đi đường này." Sư thầy đẩy cửa ra, nhìn thấy cút đang bị trói ngổ trên ghế ánh mắt nó có vẻ rất giận. Dưới nước có một vùng nước vàng nhớt, bốc mùi hôi thối tanh tưởi. Nó trợn đôi mắt lườm lườm nhìn sư thầy. Ông ta nhìn nó rồi đưa tay lên niệm một câu. Nam mô A Di Đà Phật. Ôi, đứa nhỏ bực hẳn mà. Thiền tại, thiền tại. Nó dường như có phản ứng lại với câu nói đó. Tai chân bùng dậy mạnh hơn. Sư thầy nhìn nó mỉm cười một cái rồi bước ra ngoài. "Anh Hai à, bây giờ tính sao đây anh?" Sư thầy lấy Phật ấn trong túi trà, đưa cho bà Sảnh. "Chú Kiều người nhà đợi, dặn ơn Hai đậu trai nhà và nấu nốt nhạ đi." "Ờ dạ dạ." Rồi sư thầy nhìn những người còn lại và nói: "Bây giờ cho dù bên trong có phát ra bất kỳ âm thanh gì, cũng không được bước chân vào." già hattu không biết trời. Sư thầy gật đầu, sau đó cùng chú tiểu vào trong nhà, đóng cửa lại. Lấy chuông mõ ra bắt đầu trì tụng chú đại bi. Tiếng tụng niệm của sư thầy vang vang trong không gian, bất giác làm cho xung quanh trở nên an tĩnh, tươi sáng khác thường. Chướng khí của ngài thượng trong phút chốc giống như bị thổi bay. Bên trong phòng, cút co người lại sợ hãi, muốn bịt tai lại Nhưng đội tài đã bị trói chặt. Ban đầu là tiếng gào thét chối tai, dần dần chỉ còn tiếng rên rỉ nho nhỏ, trời dần im bặt đi. Sư thầy tụng niệm liên tục, đến hơn 5 giờ chiều mới ngừng lại. Ở bên ngoài không còn nghe tiếng tụng kinh nữa thì nhìn nhau, lòng không khỏi căng thẳng. Cánh cửa đột nhiên mở ra, sư thầy và chú tiểu cũng bước ra ngoài. Sư thầy nhìn ông tám nói: chú tâm giúp thụ ship thi hại của con mình cho tốt. Pháp sự làm xong rồi. Tâm Nghĩa nghe vậy thì chắp tay cúi đầu. Dạ, nhà con mang ơn thầy nhiều lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ chồng Tâm Nghĩa gấp gáp cùng với ba sảnh và vài người đàn ông nữa vào trong nhà. Thì xích chút nữa ối ngay tại chỗ. Xác của Cúc Trương Phình thối rữa nhanh chóng và xuống nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này thì không chịu nổi mà lại ngã trang ngất xỉu đi. Ba sành nhìn thấy cái xác thì gấp gáp nói: "Nhanh đưa nó vào quan tài, đóng nắp lại. Để lát nữa là xác rửa ra không không đại được đâu." Quan tài đã chuẩn bị sẵn ở sân trước, lập tức được mang vào. Xác cốt cũng được bó lại cẩn thận rồi đặt vào quan. Sau đó đóng đinh. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng. Sau khi xong phần của Cúc, bà Sành và đám người nhân lúc trời tối, bắt đầu lấy xương cốt của Linh lên mà làm sạch. Bà Sưng đi mua một cái tiểu sành rất đẹp và mắc tiền để đặt hài cốt của Linh vào, chuẩn bị làm lễ cải táng. Lần này bà ta đã thực sự ăn năn hối cải. Ở trước quan tài của Linh, bà chắp tay thành tâm khấn vái. Linh à, tại vì chị ba con đã sai với con chuyện của người lớn làm không nên để con phải chịu tội thay. Tất cả lỗi của dì khiến cho con phải chết tức tử như vậy. Dì đau khổ chuyện em con mất. Trong lúc quản trị đã nghĩ là cho con làm. Dì mới phạm tới mộ của con. Dì sẽ ăn chay hai cả đời và làm việc thiện để ăn năn sám hối tội nghiệp mà mình gây ra. "Đi bông con tha thứ cho chị." Tam Nghĩa gục đầu bên quan tài của Linh mà bật khóc. <cười> "Bà cọc chứng đang là bà của con. Bà đã không chăm sóc được cho con lúc nhỏ. Lúc lớn đệm con vậy, cũng không bảo vệ được con. Bà là một kẻ không đặng tịnh cổ tạ tư cho bà, tạ tư cho bà Nghe Linh. Sau đám tang của Cúc là lễ cải táng của Linh diễn ra. Lần này có hộ pháp của sư thầy ở một bên, cho nên ai nấy đều an tâm. Trong lúc đó, ba sành ra bờ sông nơi Cúc chết, trời làm phép gọi hồn nó dậy để nghe sư thầy tụng kinh siêu độ. Sáng sớm ngày hôm sau, Quang tài của Linh Giả Cúc được mang đi để hạ táng xuống huyệt đã đào sẵn. Dòng người rất dài đưa tiễn hai đứa trẻ về với đất mẹ. Lần này vợ chồng Tám Nghĩa ở trước mặt mọi người, nói Linh là con của gia đình bọn họ, chứ không phải là đứa con nuôi, giống như ông ta từng nói với hàng xóm cái lúc vừa mới mang Linh về đây. "Chị đi trước, em theo sau." Ba sầm vừa đi, vi đọc một câu như vậy, rồi lắc chuông. Tiếng sư thầy tụng niệm kinh không ngừng nghỉ, tiếng mõ, tiếng chuông hòa cùng với tiếng gió, làm cho lòng người nhẹ nhàng hơn. Lúc miếng đất cuối cùng trên huyệt mộ được lấp lại, một cơn gió thổi mạnh qua, làm lá vàng bạc ở dưới đất cuộn thành luồng bay tán loạn trong không khí. Ba Sành nhìn vào khoảng không trống trải trước mặt, rồi cười cười. <cười> hai chị em nó đi rồi. Đi cùng với nhau. Già chồng tắm nghĩa cũng nhìn theo hướng ba sành, trời phu thức mỉm cười. Vậy là cuối cùng hai chị em nó đã thực sự được an nghỉ. Người chết thì đã hết rồi. Người sống biết sai mà sửa, răng đe đời sau không tái phạm. Khởi đầu hành trình của sự tha thứ và chuộc lại lỗi lầm. Nếu trách lỗi thuộc về ai thì người đầu tiên gây tội là Tám Nghĩa. Đắp phù bạc vợ mình dụ dỗ người đàn bà khác. Mẹ của Linh ban đầu là nạn nhân vì bị Tám Nghĩa lừa gạt. Nhưng sau đó bà biến con gái của mình trở thành nạn nhân. Một người ngay cả con ruột của mình cũng không thương thì vô cùng thối tệ. Còn bà Sưng vì hận chồng mình và mẹ của Linh mà đã đẩy đổ nó trước cuộc bi kịch đau khổ chỉ mình đứa nhỏ gánh chịu mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn "Đứa con riêng" một sáng tác mới của bên Nguyệt Vũ Ưu. Xin chào tạm biệt